ngay trong ngày mợ từ l o n d r o n trở về nhà cậu của cháu tiếp một người khách đến bất ngờ anh dao x y đến thăm và hai người nói chuyện với nhau trong nhiều giờ đồng hồ khi mợ về thì hai người đã kết thúc vì thế nỗi hiếu kỳ của mợ không đến độ khổ sở như của cháu anh dao x y đến để nói cho ông gordiner biết rằng anh đã tìm ra nơi em cháu và anh wickham lẫn trốn anh đã gặp và nói chuyện với hai người vài lần với wickham một lần với lady a nếu m à nhớ không nhầm anh ấy rời derbyshire chỉ một ngày sau khi chúng ta quay về và đi thành phố với quyết tâm tìm ra hai người anh ấy giải thích động lực trong việc này là do anh nghĩ vì anh mà không mấy ai rõ về con người vô lại của wickham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 sau này bị cho thôi việc vì lý do nào đấy mà anh d a c y không nói ra bà đến ngủ ở một ngôi nhà rộng trên phố edwood từ lúc ấy sống bằng cách cho thuê phòng anh d a c y biết bà này thân thiết với wickham nên ngay khi đến thành phố anh đi tìm bà để d ọ hỏi nhưng phải mất một hai ngày bà mới cho anh biết tin tức mợ nghĩ bà này không muốn phản bội sự tin cậy của wickham tuy r ừ phi có tiền có bạc m a anh bạn của bà hiện đang trú ngủ nơi nào. Thực ra Wickham a chuột có thật Hiện Thật biết trú Vì tìm bà bạn bà bà nào sự nơi đến ngủ n g khi hai nhiên g ư ờ i điều kiện Tiếp vừa Và đến nếu London n bà có ậ n hẳn n họ Thì họ hẳn đã tá túc đã ơ bà bà nhà n h Tuy i cuối cùng anh bạn do s u y tử tế của chúng ta cũng nắm được tin tức anh đến gặp wickham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 mọi việc đều do hai người thỏa thuận kế đến anh d a c y có ý định trình bày với cậu cháu rõ về kế hoạch của anh và anh đến phố grey church vào một buổi tối trước khi mở trở về nhà nhưng anh không gặp ông gordiner được và khi hỏi hang thêm anh d a c y biết bố của cháu đang ở với ông ấy nhưng sẽ rời thành phố vào sáng hôm sau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 Họ n ó i c h u y ệ n với nhau rất lâu. Họ lâu. rất g ặ p lại n h anh u vào g à y c ủ nhật. cũng Lúc ấy mở gặp a n đến thuận nhau n h thứ hai, họ mới thỏa Mãi mới mọi với việc. a Và g o si rất bướng bỉnh lì xì ạ mợ nghĩ tính bướng bỉnh này là khuyết điểm thật sự của anh d o o si vào những thời điểm khác nhau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 Dài hơn là hai người hơn trẻ điều á n quan tâm đến như、thế. Nhưng g được c u tâm thế. ố cùng cầu của cháu buộc được cháu của chỉ được công lao trong việc nhượng hành động mình, ông nhận trong dạng giúp gái thay lao phải phép bị bộ. xếp. i Vì vì để đ này đi ngược lại với bản tính của ông và m ở thật lòng nghĩ lá thư của cháu khiến ông vui mừng vô hạn thư giải thích này giúp ông tháo bỏ lớp mũ mang giả tạo của công ơn và đặt ân nhân vào đúng vị thế của anh ấy nhưng mà l i z gì không nên tiết lộ chuyện này cho ai biết cùng lắm là cho chen biết thôi mợ nghĩ cháu đã biết khá rõ họ đã dàn xếp thế nào cho hai người trẻ mợ tin rằng khoản tiền để trang trải các máu nợ của anh ta là hơn một nghìn bản thêm một nghìn bản cho cô ấy ngoài phần cô nhận được từ gia đình và khoản chi phí cho anh ta gia nhập quân đội lý do tại sao anh d a r s y muốn làm tất cả việc này thì mợ đã nói ở trên anh d a r s y cho rằng do anh vì anh dè dặt và thiếu suy xét chín h chắn khiến người khác không hiểu rõ về con người của wickham do đấy mới xảy ra vụ việc như thế có lẽ có phần nào sự thật như việc này nhưng mợ không chắc có nên quy lỗi cho sự dè dặt của anh hoặc cho sự dè dặt của bất cứ ai khác nhưng mặc dù có cách ăn nói khéo léo như thế cháu lý gì yêu cháu có thể yên tâm mà nghĩ rằng cậu của cháu sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ nếu cậu mợ không cho là anh d o r s e y có một mối quan tâm khác trong việc dạng xếp này khi họ đã đồng ý mọi việc Anh trở về với các bạn của anh nhau anh nữa thanh ra bạn vẫn còn Nhưng đồng rằng London lần ngày chuyện tiền nông sẽ được thanh toán họ trở một Bemberley về với với vào cưới lại lại mọi các Lúc Lúc được ấy ấy ấy đấy lưu đầu ý sẽ sẽ mợ nghĩ giờ mợ đã kể cho cháu rõ mọi việc chính mối quan hệ mà cháu kể với mợ sẽ cho cháu ngạc nhiên thích thú mợ hy vọng ít nhất nó không làm phiền cháu Ladya đến ở với cậu mợ và Wickham thường đến thăm anh ta vẫn chính là con người mà mợ đã hiểu tại Hepfordshire còn về Ladya đáng lẽ mợ không muốn cho cháu biết mợ không mấy đẹp lòng với thái độ của nó nếu mợ đã không nhận ra qua thư của j a n e ngày thứ tư rồi rằng tư cách của nó khi về thăm nhà cũng sẽ như thế nên bây giờ mợ có nói ra cũng không thể khiến cháu có thêm gì đớn đau hơn mợ thường nói chuyện với nó theo cách nghiêm túc nhất cho nó thấy mọi điều tệ hại vì hành động của nó và mọi đau khổ nó đã gây ra cho gia đình nếu nó có nghe được lời mợ nói thì đấy là do may mắn vì mợ biết chắc nó không chịu lắng nghe đôi lúc mợ bị chọc tức nhưng mợ nghĩ đến hai cháu j a n e và elizabeth t h ư ơ n g thương vì hai cháu mà mợ cố nhẫn nhục với nó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 phong thái của anh ấy đều dễ chịu như khi chúng ta đến derbyshire mọi hiểu biết về ý kiến của anh ấy đều làm mợ hài lòng anh chỉ thiếu có một điều là một ít vẻ sống động hơn nhưng vợ anh có thể cảm hóa anh về điều này nếu anh ấy chọn người hôn phối một cách cẩn trọng mợ nghĩ anh ấy khá kín h đáo anh hầu như không bao giờ nhắc đến tên cháu nhưng tính kín h đáo dường như là tư cách thời thượng cháu thứ lỗi cho mợ nếu mợ có suy tưởng gì quá đáng hoặc ít nhất đừng trừng phạt mợ bằng cách nhăn cấm mợ đến với p i mợ sẽ chẳng bao giờ được t ọ a nguyện khi chưa có cơ hội đi hết một vòng quanh khu vườn một cỗ xe bốn bánh với một đôi ngựa nhỏ là đủ nhưng mợ không thể viết thêm gì nữa mấy đứa con của mợ đang kêu gào mợ cả nửa giờ rồi mợ của cháu e m Dot g o d i n e r Nội dung cô đã có những suy đoán mập mờ và lộn xộn vì không rõ anh doxy đã có thể làm gì với người hôn phối của cô em trong khi cô sợ phải khích lệ anh làm một việc tốt đẹp quá mức mong muốn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 và có cái tên anh không muốn nói đến rồi phải gặp đi gặp lại người này nói chuyện phải quấy khuyên nhủ và cuối cùng bỏ tiền ra mua chuộc anh đã làm tất cả mọi việc này cho một đứa con gái trẻ mà anh không hề thương mến hay nể trọng con tim cô thì thầm với cô rằng anh làm tất cả mọi việc này là vì cô nhưng hy vọng của cô bị trấn áp bởi những ý nghĩ khác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 tuy pha lẫn với tiếc nuối khi thấy cả bà mợ và ông cậu đều n h ấ c mực tin rằng giữa cô và d đ r s y luôn có mối chân tình và tin yêu có người nào đấy đi đến khiến cô đứng dậy và gián đoạn luôn cảm nghĩ cô định đi tránh qua một nơi khác nhưng wickham đã chặn đường cô anh nói khi đến gần cô cô chỉ thân thương tôi e đã sen l ớ n vào buổi đi dạo cô đọc của cô phải không cô đáp với một nụ cười. cười đúng vậy nhưng không có nghĩa là tiếp theo đây tôi hoan nghênh việc sen l ớ n vào riêng tư của tôi nếu thế tôi thành thật xin lỗi chúng ta đã luôn là bạn tốt với nhau bây giờ còn hơn thế nữa đúng những người khác có đi ra khỏi nhà không tôi không biết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 elizabeth hy vọng cô đã làm anh chàng c ơ m mồm nhưng anh vẫn tiếp tục tôi ngạc nhiên được gặp lại darcy trong thành phố tháng này chúng tôi tình cờ gặp nhau vài lần tôi tự hỏi anh đang làm gì ở đấy có thể đang chuẩn bị cho hôn lễ của cô de b o r r hẳn là có cái gì đấy đặc biệt khiến anh phải đi thành phố vào thời gian này trong năm chắc chắn như thế cô có gặp anh ấy tại lameston không tôi nghe nhà gordiner nói cô đã gặp có anh ấy giới thiệu chúng tôi với em gái của anh ấy và cô có mến cô ấy không rất mến thật ra tôi có nghe rằng cô đã trở nên tốt hơn trong vòng một hai năm gần đây vào dịp cuối tôi gặp cô ấy cô không có vẻ gì là triển vọng tôi rất vui được biết cô mến cô ấy tôi hy vọng cô ấy sẽ trở thành người thật tốt tôi chắc chắn cô ấy sẽ như thế cô đã trải qua độ tuổi khó khăn nhất cô có đi ngang qua làng kimston không tôi không nhớ chúng tôi đã đi qua tôi nhắc đến vùng này là vì nó là giáo sứ mà đáng lẽ tôi đã đảm nhận một vùng thật đẹp tòa tư dinh cha sứ tuyệt vời nó thích hợp với tôi về mọi mặt nếu đã làm giáo sĩ anh có thích việc giảng đạo không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 với nụ cười hóm hỉnh một chút này anh q u y ế t h e m chúng ta là em rể và chị vợ anh biết đấy nhé ta không nên tranh cãi về quá khứ trong tương lai tôi hy vọng chúng ta luôn đồng ý với nhau cô chia bàn tay ra anh hôn tay cô với vẻ nịnh đầm thương mến nhưng anh không biết phải tỏ lộ ra sao và hai người bước vào nhà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 a ngày h Khem hoàn toàn hài Quyết toàn n l ò với cuộc trò chuyện trò n đến nỗi anh không bao giờ còn cảm thấy hoặc chọc chị còn sốn sang hoặc muốn chọc giận giờ bao cảm và ợ thân yêu của anh bằng cách nhắc lại chuyện bằng yêu của cũ. lại v cô vui mà thấy rằng cô đã nói đủ cho anh chàng căm vui và nói mà mồm. Ngày thấy anh anh rằng đã đủ l y d i a lên đường đã đến bà bennett bắt buộc phải chấp nhận cuộc phân ly trong khi ông chồng bà không chấp nhận kế hoạch cả nhà cùng đi newcastle sự phân ly có thể kéo dài ít nhất mười hai tháng bà thốt lên ôi l a d y a yêu của mẹ khi nào chúng ta lại gặp nhau chúa tôi con không biết có lẽ hai hay ba năm con yêu nhớ từ viết thư cho mẹ con sẽ cố nhưng mẹ biết đấy gái có chồng không bao giờ có thời giờ mà viết thư các chị con có thể viết cho con họ sẽ không có việc gì khác để làm anh w i c k ham từ g i ả với nhiều vẻ tình cảm hơn vợ anh anh tươi cười có vẻ đẹp trai nói nhiều điều tốt đẹp vừa khi hai người đã ra khỏi nhà ông bennett nói hắn là người đàn ông vẫn tốt như tôi từng thấy hắn màu mè lại tự mãn gây cảm tình với tất cả mọi người trong chúng ta tôi cực kỳ hãnh diện về hắn tôi thách ngay cả ngài william lucas xem ông ấy có được một chàng rễ quý như thế không việc mất mát một đứa con gái khiến bà bennett thẫn thờ trong nhiều ngày bà nói tôi thường nghĩ không có gì buồn hơn khi phải xa vắng một người thân thật là cô đơn khi không có người thân bên mình elizabeth nói mẹ ạ mẹ thấy đấy kết quả tất yếu khi gả một đứa con gái đáng lẽ mẹ phải cảm thấy vui hơn khi nghĩ rằng còn có bốn đứa con gái độc thân không phải như thế lady asa mẹ không phải vì đi lấy chồng mà chỉ vì trung đoàn của chồng nó đóng ở nơi xa nếu họ đóng ở nơi gần hơn thì con nhỏ không phải đi sớm như thế nhưng tình cảnh không vui của bà chỉ ngắn ngủi và tâm trí của bà lại rộng mở cho một n h a n nhúm hy vọng một tin mới bắt đầu được lan truyền người quản gia tại niderfield đã nhận được lệnh chuẩn bị đón ông chủ trở về trong vòng một hai ngày để đi săn trong vài tuần bà bennett khá bồn chồn bà nhìn gen mỉm cười lắc lắc cái đầu à này thế là anh binh lì sẽ trở lại hở em vì bà em philip l là người đầu tiên mang tin đến à thế là tốt nhưng không phải chị quan tâm đến em biết chứ anh ta không là gì cả đối với gia đình mình và chắc chắn chị không bao giờ muốn gặp lại anh ta nhưng tuy thế nếu anh ta muốn anh vẫn được đón tiếp tại d e t e r f i e l d và ai biết việc gì có thể xảy đến nhưng việc này không có nghĩa lý gì với chúng ta em biết chứ em ạ từ lâu rồi chúng ta đã đồng ý không bao giờ nói ra một tiếng nào về việc này mà này có chắc anh ấy sắp trở lại không người kia trả lời chị có thể tin được vì bà nichols đi meriton tối qua em thấy bà ấy đi ngang qua và em đi ra để tìm hiểu sự thật bà bảo em rằng đúng là thật chậm lắm anh ấy sẽ đến ngày thứ năm rất có thể là thứ tư bà ấy bảo đang đi đến hàng thịt để mua ít thịt cho ngày thứ tư và bà vừa mua ba cặp vịt vừa đúng tuổi để làm thịt cô bennett không thể nghe tin anh đến mà không đỏ bừng mặt đã nhiều tháng qua cô không nói đến tên anh khi chuyện trò với elizabeth nhưng bây giờ ngay khi chỉ có hai người với nhau cô nói lizzy chị thấy em dò x á t nhìn chị khi gì chúng ta báo tin vì chị biết chị lộ vẻ đau khổ nhưng em đừng nghĩ đây là do một nguyên nhân ngu xuẩn nào chị chỉ hoang mang trong một khoảnh khắc vì chị nghĩ chị sẽ phải bị dò xét chị muốn em tin rằng chị không vui hoặc buồn gì cả về tin này chị chỉ mừng với một điều đấy là ta sẽ ít gặp anh hơn bởi vì anh ấy sẽ trở lại một mình không phải chị e sợ về mình nhưng chị chán ngán với những lời bình phẩm của thiên hạ elizabeth không biết phải nghĩ thế nào về việc này Nếu cô đã không gặp anh tại Debussy, cô có thể nghĩ anh dám đến đây vì lý do như đã nói. Nhưng cô vẫn không nghĩ anh có tình ý với Jane và cô phân vân giữa hai điều khả dĩ. Anh trở lại vì bàn anh anh can ngăn cản. Debussy, cô cô có cô có cô cho hoặc có chấp đã đây đã điều đủ đảm khả thể hai phép gặp giữa tại trở bất lại với dám do dĩ. do vì và vì lý ý sự đôi lúc cô nghĩ nhưng kể cũng lạ kỳ là cái anh chàng tội nghiệp này không thể trở về ngôi nhà nơi anh đang thuê một cách hợp pháp mà không gây ra nhiều ước đoán như thế này mình sẽ để m ặ t anh ấy mặc dù chị cô đã tuyên bố như thế và thật lòng tin đây là tâm tư của mình elizabeth có thể dễ dàng nhận ra tinh thần chị cô đang bị ảnh hưởng chị cô đang bị xáo trộn bị mất quân bình hơn là cô thường thấy trước kia chủ đề trước đây đã được ông bố và bà mẹ bàn bạc một cách sôi nổi khoảng mười hai tháng trước nay lại được mang ra thảo luận lần nữa bà bennett nói ông à ngay sau khi anh biên lì đến đây dĩ nhiên là ông sẽ đi thăm viếng anh ấy không không bà đã bắt tôi phải viếng thăm anh ấy năm rồi và hứa nếu tôi đi anh sẽ cưới một trong các cô con gái của tôi nhưng không có gì xảy ra cả và tôi không thể bị say phái đi làm chuyện vặt của một thằng khờ bà vợ giải thích cho ông hiểu rằng mọi người đàn ông láng giềng lịch sự cần phải biểu lộ lòng quan tâm như thế khi anh ấy trở về n e d h e r f i e l d ông đáp tôi ghét cái xã giao như thế này nếu anh ấy muốn kết giao với chúng ta cứ để anh ấy đi tiệm ta anh ấy biết chúng ta ở đâu tôi sẽ không bỏ phí thời giờ của tôi để chạy theo mấy anh láng giềng mỗi khi họ trở lại sau khi đã đi ra à tôi chỉ biết thật là thất lễ nếu ông không đi gặp anh ấy nhưng việc này không ngăn cản tôi mời anh ấy đến dùng bữa tôi đã nhất quyết chúng ta sẽ sớm mời bà lon và nhà gạo d i n g với chúng ta nữa thế là có mười ba người nên sẽ có chỗ cho anh ấy ở bàn ăn được an ủi vì quyết tâm này bà cảm thấy dễ chịu hơn với thái độ khiếm nhã của ông chồng mặc dù kể cũng xấu hổ khi biết rằng các gia đình láng giềng của bà có thể được gặp lại anh binh lì trước khi gia đình bà có cơ hội khi gần đến ngày anh binh lì trở về jen nói với em gái mình chị bắt đầu lấy làm buồn rằng anh sẽ trở về đấy chẳng là gì cả nhưng chị không thể chịu nổi khi nghe bàn tán mãi về việc này bà mẹ chúng ta có ý khổ sở như thế nào vì những gì bà nói chị có thể thoải mái trở lại khi anh không còn ngủ ở nidderfield nữa elizabeth đáp em ước gì em có thể nói điều gì đấy nhằm an ủi chị nhưng nó hoàn toàn vượt quá khả năng của em chị hẳn biết điều này và em không còn có thể lấy làm mãn nguyện để khuyên bảo người đang khổ sở phải có kiên nhẫn vì chị luôn có thừa kiên nhẫn anh binh lee đã trở về qua sự giúp đỡ của gia nhân bà bennett trừ tính cách thu nhập tin tức nhanh nhất đến nỗi thời gian lo lắng và bực bội của bà càng kéo dài thêm bà đếm xem cần chờ bao nhiêu ngày để gửi lời mời đến anh và thấy tuyệt vọng khi muốn gặp lại anh sớm hơn nhưng buổi sáng ngày thứ ba sau khi anh đến h e t f o r d s h i r e từ cửa sổ phòng trang điểm bà nhìn thấy anh đi qua cổng rào và tiến đến ngôi nhà bà gọi các cô gái để chia sẻ niềm vui của bà j a n e cương quyết ngồi yên một chỗ nhưng elizabeth muốn làm vui lòng bà cô bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài cô thấy anh doxy đi cùng rồi trở lại ngồi xuống bên cô chị kitty nói ma m a n có một anh đi cùng với anh biên lì ai thế một người quen biết n g à y đại loại như thế con ạ mẹ đoán thế chắc chắn mẹ không biết đấy t r o n g như cái anh chàng đã thường đi cùng anh biên lì lúc trước anh tên là gì nhỉ Cái anh cao lớn, kiêu hẳn. Trời đất, anh lớn hẳn. kêu trang ờ i đất! h đó ì đ ú nhìn elizabeth với kinh ngạc và quan ngại cô chỉ biết chút ít về việc hai người gặp nhau tại derbyshire vì thế cảm thấy ngượng nghịu thay cho em gái bây giờ gặp lại anh lần thứ nhất kể từ khi nhận được lá thư giải bày của anh cả hai chị em đều bối rối mỗi người lo lắng cho người kia trong khi họ không nghe bà mẹ dông dài về ý bà không ưa anh d o s、si, e y và chủ định của bà muốn lịch sự với anh chỉ vì anh là bạn anh bên lì nhưng elizabeth còn có lý do khác để bối rối mà jen không biết vì cô chưa có can đảm cho chị cô xem lá thư của bà gordiner hoặc kể lại những biến đổi về cảm xúc của cô đối với anh dorsey đối với jane anh chỉ là người đã tỏ tình với em gái và bị khước từ nhưng đối với cô anh là người mà cả gia đình chịu ơn người mà cô quan tâm đến nếu không được nồng thấm như jane đối với anh binh l y thì cũng hợp lý và chính đáng ngang bằng sự kinh ngạc của cô khi thấy anh đến anh đến n i d e f i e l d đến lonborn và tự ý tìm gặp lại cô gần bằng sự kinh ngạc khi cô thấy thái độ của anh thay đổi tại d e b u s s y gương mặt cô tái nhợt một c h ú t rồi hồng hào trở lại với thêm ít ửng đỏ và một nụ cười làm đôi mắt cô thêm long lanh khi cô nghĩ ý tình và ước vọng của anh thay đổi tại d e b u s s y cô tự nhủ trước nhất mình hãy xem anh cư xử ra sao rồi vẫn còn có thời gian cho mong ước cô ngồi chăm chú tiếp tục công việc cô đang làm cố gắng giữ bình tĩnh không dám nước mắt nhìn lên cho đến khi vì hiếu kỳ cô nhìn lên gương mặt của chị cô trong khi một gia nhân đang tiến đến gian phòng jen có vẻ hơi nhợt nhạt nhưng điềm tĩnh hơn là cô nghĩ khi hai anh đi vào cô càng đỏ bừng mặt thêm tuy nhiên cô tiếp đón họ với vẻ điềm tĩnh vừa phải với thái độ không có dấu hiệu gì là hờn giận hoặc ân cần quá đáng elizabeth chỉ nói ít lời với mọi người theo phép x ã g i a o đòi hỏi rồi lại ngồi xuống tiếp tục công việc đang bỏ dở với cách hầm hở bình thường không cần thiết cô chỉ thoáng nhìn trộm anh d o s s y một lần anh vẫn nghiêm trang như mọi khi và cô nghĩ vẫn nghiêm trang như lúc trước anh đến hépfordshire hơn là khi cô gặp anh ở pemberley nhưng có lẽ với sự hiện diện của bà mẹ anh không thể là chính mình như khi đối diện với ông cậu và bà mợ đây là điều suy đoán đau khổ nhưng không phải thiếu cơ sở cô cũng nhìn đến bên ly e trong một khoảnh khắc thấy anh lộ vẻ vừa vui mừng vừa bối rối bà bennett tiếp đại anh với cung cách lịch sự và việc này khiến hai cô con gái xấu hổ nhất là khi bà có thái độ xả giao lạnh lùng và khuôn sáo khi tiếp chuyện với người bạn của anh đặc biệt là elizabeth vì cô biết mẹ cô mang ơn anh doxy về việc giúp cô con gái cưng của bà tránh khỏi ô nhục cảm thấy buồn khổ đến độ gần như đau đớn khi thấy bà đã phân biệt đối xử một cách vụng về đến thế d đ r xì hỏi hàng cô về ông bà gordiner một câu hỏi khiến cô không thể trả lời thông suốt rồi sau đấy anh không hỏi gì thêm nhiều anh không ngồi kế bên cô có lẽ đây là lý do anh im lặng nhưng tại d e b u s s y anh đã không như thế nơi ấy anh có thể chuyện trò với những người thân của cô khi không biết nói gì với cô nhưng vài phút trôi qua mà anh vẫn không nói năng gì vài lần không thể ngăn được hiếu kỳ cô g ư ớ c nhìn lên anh đôi lúc cô thấy anh đang nhìn đến jen hoặc đến cô thường là nhìn xuống đất rõ ràng anh hiện vẻ suy tư và không sẵn lòng muốn gây thiện cảm như khi hai người gặp nhau lần trước cô cảm thấy thất vọng và tức giận với chính mình vì đã thất vọng cô nghĩ mình có thể ước mong ngược lại nhưng tại sao anh ấy đến đây cô không có tinh thần tiếp chuyện với ai ngoại trừ với anh và không có mấy can đảm khơi chuyện với anh cô hỏi hàng về em gái anh nhưng không biết nói gì khác bà bennett nói anh binh khá lì anh đã đi được một thời gian khá lâu đấy anh đồng ý với bà tôi bắt đầu lo anh không bao giờ trở về nữa người ta đã nói anh định rời bỏ hẳn vào thời gian lễ thánh michael nhưng tôi vẫn hy vọng không phải như thế nhiều thay đổi đã xảy ra trong vùng này từ khi anh ra đi cô lucas kết hôn và đã ổn định và một trong các con gái của tôi tôi nghĩ anh đã nghe nói thật ra anh đã có thể đọc tin trên báo tin đăng trên các tờ times và courier tôi biết dù đăng tải không đúng cách mẫu tiền chỉ ghi george wickham với cô l y d i a b e n n e t mà không nói gì đến bố con hoặc nơi cư ngụ của con nhỏ đại loại như thế ông em gardiner của tôi lo việc này tôi không hiểu làm thế nào ông ấy lại vụng về đến thế anh có đọc được tin không anh bên lì đáp anh có đọc và ngỏ lời chúc mừng elizabeth không dám ngước mắt lên nên cô không thể biết phản ứng của anh do xì ra sao bà mẹ tiếp thật là vui khi thấy một đứa con gái có một cuộc hôn nhân tốt đẹp nhưng anh bên lì ạ cùng lúc thật là buồn khi thấy nó phải sống xa tôi họ đi n e w castle khá xa về miền bắc và họ sẽ định cư ở đấy vì tôi nghĩ anh đã nghe việc anh ấy rời khỏi lực lượng dân quân để gia nhập quân đội cảm ơn chúa tôi anh ấy cũng có vài người bạn tuy có lẽ không có nhiều cho xứng đáng với con người của anh ấy elizabeth hiểu bà có ý nhắm đến anh dao x y và cô cảm thấy khổ sở vì xấu hổ đến nỗi cô hầu như không muốn ngồi lại tuy nhiên điều này khiến cô có thêm cố gắng để tiếp chuyện và c ô hỏi biên l i liệu anh có ý định lưu lại nơi đây không anh trả lời anh sẽ ở lại vài tuần bà mẹ nói khi anh đã bắn hết mọi chim chóc của anh tôi mời anh đến đây và bắn thêm tùy ý anh thích trong trang viện của ông ben nát tôi chắc chắn ông ấy sẽ rất vui chịu theo ý anh và sẽ dành mọi thuận tiện cho anh Elizabeth càng cảm thấy khổ sở thêm vì cách quan tâm không cần thiết nhiều sự đến thế cô nghĩ bây giờ dù cho cô cùng nhiều mong mỏi như điều đã làm họ tự hào một năm trước thì mọi việc vẫn nhanh chóng dẫn đến kết thúc đau buồn vào lúc ấy cô có cảm tưởng rằng nhiều năm hạnh phúc không thể bù đắp cho j a n e hoặc cô thay cho những thời khắc của sự kết thúc đau đớn như thế cô nhủ thầm Ước muốn đầu tuy i tim mình là không bao giờ nên gần gũi người nào cả trong hai người、này. Việc cách giao với ê nên n con mình không gần nào trong này. không của cả bao ra tạo thể cách họ là v i thú, thể rứt thế những như có xoa dịu n bức à Xin đừng cho thế ô i lại gặp a nữa. i người này、nữa. Tuy t h nỗi khổ tâm mà nhiều năm hạnh phúc không thể đền bù chẳng bao lâu được khuây khỏa khi cô thấy vẻ đẹp của chị cô đã khơi lại lòng t r i ề u mến của người tình cũ khi anh mới bước vào anh chỉ trò chuyện qua loa với jen nhưng mỗi lúc anh càng chú ý đến cô nhiều hơn anh thấy cô vẫn xinh xắn như năm rồi vẫn dịu dàng vẫn điềm tĩnh tuy ít nói hơn trước jen cố ý tỏ lộ như t h ế không có thay đổi nào trong cô tin rằng mình vẫn ăn nói hoạt bát như ngày xưa nhưng tâm trí cô luôn bị xáo trộn đến nỗi có lúc cô không biết rằng mình đang im lặng khi hai anh đứng dậy để ra về bà b e n n e t nhớ lại phép xã giao bà đã trụ tính nên bà mời họ đến dùng bữa tối trong vài ngày tới bà thêm anh binh lì anh còn nợ chúng tôi một chuyến viếng thăm vì khi anh đi thành phố mùa đông rồi anh hứa sẽ đến giữ bữa ăn gia đình với chúng tôi ngay khi anh trở về anh thấy đấy tôi không quên và xin anh tin rằng tôi sẽ rất thất vọng nếu anh không trở lại và làm theo lời hứa b ì n h lì lộ vẻ hơi ngẩn ngơ với hồi tưởng này và nói điều quan ngại gì đấy vì phải bận công chuyện rồi họ ra về bà bennett đã rất muốn giữ họ lại và mời họ ăn tối ngay ngày hôm ấy nhưng tùy bà luôn chuẩn bị bàn ăn tươm tất bà nghĩ ít nhất phải có hai món chính để xứng với một người mà bà đã có những ý đồ khao khát hoặc để thỏa mãn tính hấu ăn và kiêu hãnh của một người có thu nhập 10.000 mỗi năm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 ngay sau khi họ ra về elizabeth bước ra khỏi gian phòng nhằm lấy lại tinh thần hay nói cách khác để suy tư về những sự việc đã khiến đầu óc cô u mê thêm thái độ của anh doxy khiến cô ngạc nhiên và bực bội cô nghĩ nếu anh đến chỉ để giữ im lặng trang nghiêm và lãnh đạm thì đến để làm gì cô không thấy có lý giải nào làm cho cô vui anh vẫn dễ thương vẫn có thể tỏ ra có khả năng thu phục cảm tình ông cậu và bà mợ khi anh ở trong thành phố và tại sao lại tìm đến nếu anh không còn màng gì đến mình tại sao lại im lặng chồng ghẹo và chồng ghẹo cái anh chàng này mình không nên nghĩ đến anh ta nữa cô chỉ có thể duy trì chủ định trong một khoảnh khắc vì cô chị đã đi đến với dáng vẻ tươi vui cho thấy cô hài lòng hơn elizabeth về hai người khách cô nói bây giờ buổi tái ngộ đầu tiên đã kết thúc chị cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm chị biết rõ nghị lực của chị và chị sẽ chẳng bao giờ bị bối rối khi anh ấy đến chị vui khi anh nhận lời ăn tối ngày thứ ba lúc ấy mọi người sẽ thấy hai bên chỉ gặp nhau như hai người quen biết thông thường và vô tư elizabeth cười nói vâng đích t h ậ t là rất vô tư này jane chị hãy cảnh giác nhé lizzy yêu em không nên nghĩ chị yếu đuối đến nỗi đang trong cơn hiểm nguy em nghĩ có nguy cơ lớn là chị sẽ làm cho anh ấy càng thêm yêu chị trong khoảng thời gian cho đến thứ ba họ không gặp lại anh và bà b e n n e t bận rộn với mọi toan tính hạnh phúc được khơi lại nhờ tư cách vui vẻ và lễ độ của anh biên lì trong nửa giờ viếng thăm vào ngày thứ ba có khá đông người được mời đến lone b o n hai thanh niên được háo hức chờ đợi đến đúng giờ như những thể thao gia khi họ đi vào phòng ăn elizabeth nôn nóng quan sát liệu anh biên lì sẽ chọn chỗ ngồi nào của anh không như trong những buổi họp mặt trước anh vẫn luôn ngồi bên cô chị bà mẹ cẩn trọng cùng với ý nghĩa kiên nhẫn mời anh ngồi kế cô khi vừa bước vào anh có vẻ ngần ngại nhưng jen đang nhìn quanh quất và đang mỉm cười thế là thuận lợi anh ngồi xuống kế bên cô elizabeth cảm thấy đắc thắng và nhìn về chàng nhìn người bạn của anh. Anh phía của trong ỏ lộ dẫn dưng t thanh cao, và đáng lẽ cô nghĩ anh đã nhìn, nhận cao đáng rằng cần có hạnh phúc. Nếu cô và đã lẽ bữa i đôi với n cần hạnh Nếu không nhìn thấy, đôi mắt anh cũng hướng về anh với dáng vẽ nửa lo âu, nửa bông Trong g l lo y thấy có phúc. cô âu, mắt đùa. về vẽ Dorsey b ăn thái độ của bên lì cho thấy anh có tình ý với j a n e tuy có phần dè dặt hơn lúc trước nhưng elizabeth vẫn tin rằng nếu để cho anh được tự nhiên hạnh phúc của hai người sẽ nhanh chóng trở thành vững chắc tuy cô không dám cả quyết về kết quả sau này cô vẫn thấy vui khi quan sát thái độ của anh việc này giúp tinh thần cô phấn chấn vì cô không có niềm vui nào khác anh do r s e y ngồi cách xa cô kế bên mẹ cô cô biết trong hoàn cảnh như thế không ai được vui và không ai được lợi cô không nghe họ trao đổi với nhau những gì nhưng cô thấy họ ít chuyện trò cùng nhau khi họ nói mỗi người đều có tư thái nghiêm chỉnh và lạnh lùng thái độ khiếm nhã của bà mẹ khiến cô càng đau đớn khi nhớ lại gia đình cô đã mang ơn anh như thế nào đôi lúc cô ước muốn làm bất cứ việc gì để có thể nói cho anh biết rằng không phải cả gia đình đều không biết hoặc không nghĩ đến lòng tốt của anh cô hy vọng tối nay anh và cô sẽ có cơ hội được gần bên nhau họ có thể chuyện trò cùng nhau hơn là chỉ chào hỏi theo phép xạ giao khi anh mới đến sau bữa ăn trong khi chờ đợi các thanh niên đến thời gian cô lo lắng và bất an ngồi trong phòng khách kéo dài một cách mệt mỏi và chán ngán đến nỗi khiến cô gần như trở thành bất lịch sự cô ngóng trong họ bước vào là thời điểm quyết định liệu cô có được một buổi tối vui vẻ hay không cô tự nhủ nếu anh ấy không đến bên mình thế thì mình sẽ bỏ mặt anh luôn các thanh niên đi đến và cô nghĩ anh có dáng vẻ như t h ế anh đã đáp ứng mọi kỳ vọng của cô nhưng hỡi ôi các cô đã vây quanh cái bàn nơi cô bennett đang pha trà và elizabeth đứng kế bên rót cà phê ra cắt cốc không còn một chỗ trống kế bên cô cho một chiếc ghế khi các anh tiến đến một trong các cô gái nhích đến gần cô hơn thầm thì với cô các anh không thể đến ngăn cách bọn mình tôi nhất quyết như thế chúng ta không muốn họ đến đúng không d đó xi đã tách ra đi đến một góc của gian phòng cô d õ i mắt nhìn theo anh ghen tức với mọi người anh đang bắt chuyện hầu như không còn kiên nhẫn phục vụ cà phê cho bất cứ ai rồi giận dữ với chính mình vì mình tỏ ra lố bịch một người đã từng khước từ làm thế nào mình có thể khờ k h ả o đến mức t r o n g mong anh tỏ tình lần nữa liệu có người đàn ông nào không phản bác thái độ hèn kém là tỏ tình lần thứ hai với cùng một người phụ nữ theo tâm lý của họ không có điều sỉ nhục nào gớm ghiếc đến thế tuy nhiên cô phấn khởi một ít khi anh tự mang trả lại chiếc cốc của anh và cô chộp lấy cơ hội này để hỏi anh em gái anh vẫn còn lưu lại pemberley chứ vâng cô ấy sẽ lưu lại đấy cho đến giáng sinh và cô đọc à các bạn cô đã về hết chưa bà anneslie đang ở với cô những người khác đã đi scarborough trong ba tuần này cô không thể nghĩ ra điều gì khác để nói nhưng nếu anh muốn trò chuyện với cô anh có thể làm khá hơn nhưng anh đứng bên cô một lúc trong im lặng và khi cô gái kia lại thầm thì vào tay elizabeth anh bước đi chỗ khác khi đã dọn dẹp bàn trà nước họ bày những cổ bài ra các cô đều đứng dậy và elizabeth lại hy vọng được kế cận anh nhưng mọi mong ước của cô đều bị đảo lộn khi anh sa vào tính tham lam của bà mẹ muốn có thêm tay bài một lúc sau anh phải ngồi với họ giờ cô đã mất hy vọng về một buổi tối vui vẻ hai người bị vướng bận vào hai bàn khác nhau cô không còn trông mong gì ngoại trừ việc đôi mắt anh thỉnh thoảng nhìn về phía cô ngồi như là để khiến cả anh và cô không thể chủ tâm vào bàn bài họ đang chơi bà bennett đã có ý định mời hai anh ở lại dùng thêm bữa khuya nhưng không may xe ngựa của họ được gọi đến trước các c ổ xe khác và bà không có cơ hội giữ hai anh lại ngay sau khi tất cả khách khứa ra về bà nói này các con các con thấy buổi tối hôm nay như thế nào mẹ nghĩ mọi việc đều rất tốt đẹp bàn ăn được trình bày đúng như ý mẹ muốn thịt rừng được nướng đúng mức mọi người đều nói họ chưa từng thấy phần thịt đùi nào béo đến thế món súp ngon gấp năm mười lần thứ súp chúng ta ăn ở nhà lucas tuần rồi ngay cả anh d o r s e y cũng công nhận món gà gô rất ngon và mẹ nghĩ anh có ít nhất hai hoặc ba đầu bếp người pháp và j a n e yêu à mẹ chưa từng thấy con xinh đẹp như hôm nay bà lon cũng nói thế vì mẹ có hỏi bà trông con như thế nào và các con nghĩ bà đã nói gì À, bà b e n n e t cuối cùng ta sẽ thấy cô cư ngụ ở netherfield bà nói như thế đấy mẹ nghĩ bà lon thật là người tốt và các cháu gái của bà cư xử khá tốt và không xinh đẹp tí nào mẹ mến thích họ lắm bà b e n n e t hoàn toàn phấn khởi bà đã thấy phong thái của binh lì đối với jen đủ để cho bà tin rằng cuối cùng cô sẽ chinh phục được tình cảm của anh trong tinh thần phấn chấn các kỳ vọng của bà vượt xa mọi lý lẽ đến nỗi bà khá thất vọng khi không thấy anh trở lại vào n g à y kế để ngỏ lời cầu hôn cô bennett nói với elizabeth thật là một ngày dễ chịu mẹ đã chọn khách mời đúng cách mỗi người đều hòa hợp với người khác chị hy vọng sẽ thường được gặp họ elizabeth mỉm cười lizzy đừng làm thế em không nên nghi ngờ chị khiến chị khổ sở chị muốn em tin rằng bây giờ chị đã biết lấy làm vui với việc trò chuyện cùng một người dễ chịu và biết điều mà không có kỳ vọng xa hơn chị hoàn toàn hài lòng với thái độ của anh ấy hiện giờ khi anh ấy không bao giờ có chủ định muốn mua chuộc tình cảm của chị c h ị có điều so với bất kỳ người nào khác anh trở nên mềm mỏng hơn trong lời ăn tiếng nói và có thái độ tích cực hơn nhằm muốn làm vui lòng người khác cô em trả lời chị thật là ác độc chị không muốn em cười và cứ muốn chọc tức em như thế trong vài trường hợp thật là khó để được mọi người tin điều mình nói và trong những trường hợp khác thì không thể tin được nhưng tại sao em lại muốn thuyết phục chị phải cảm nhận hơn là điều chị đã nói ra đây là câu hỏi em không biết phải trả lời ra sao chúng ta đều muốn khuyên bảo mặc dù chúng ta chỉ có thể khuyên điều không đáng biết đến chị thứ lỗi cho em và nếu chị cứ nhất định muốn tỏ ra lãnh đạm chị đừng xem em là người tâm phúc của chị nữa chương mười ba vài ngày sau anh b i n h lì lại đến và đến một mình anh bạn của anh bận đi l o n d o n và sẽ trở về trong m ộ ư ơ i ngày anh ngồi chuyện trò với họ trên một giờ đồng hồ trong tinh thần vui vẻ bà bennett mời anh dùng bữa tối với gia đình nhưng với vẻ mặt quan ngại anh thú thật anh bị bận ở nơi khác bà nói khi anh đến lần sau tôi hy vọng chúng tôi sẽ được may mắn hơn anh cho biết sẽ rất vui lòng nhận lời bất cứ lúc nào khác và nếu bà cho cơ nhận phép, anh sẽ bắt lấy cơ hội sớm nhất nào biết bất bà bắt vui lời nếu rất sẽ sẽ sớm lấy và lòng đến và đến sớm đến nỗi các cô chưa kịp ăn vận đàng hoàng bà bennett chạy vào phòng cô con gái khi bà vẫn còn đang mặc áo khoác ngoài đầu tóc chỉ b ớ i chải được m ộ t n ử a này j a n e nhan h lên để hì đi xuống dưới nhà cho kịp anh đã h đã đến anh binh li đến rồi anh ấy đến thật rồi nhan h lên nhan h lên này sara h đến đây ngay để giúp cô bennett mặc áo không cần lo cho đầu tóc của lizzy chan e nói chúng con sẽ xuống ngay nhưng con biết chắc kitty đã sẵn sàng vì nó đã đi lên lầu cả nửa giờ rồi <cười> m ặ t kitty nó có liên quan gì đến cơ chứ nhanh lên nhanh lên thằng quàng vai của con đâu nhưng bà mẹ đã đi xuống jen không muốn đi xuống mà không có một trong các em gái xuống cùng cũng bầu không khí bồn chồn được hiện rõ trong buổi tối sau khi dùng trà ông bennett trở vào phòng đọc sách như thường lệ và mary đi lên lầu để dược nhạc còn lại ba trong số năm chứng ngại vật bà bennett ngồi nhìn và nháy mắt ra hiệu cho elizabeth và catherine một hồi lâu mà không có đáp ứng gì elizabeth không muốn nhìn bà và khi cuối cùng kitty nhận ra cô ngây thơ hỏi ma m a n có việc gì thế mẹ cứ nháy mắt với con để làm gì rồi bà ngồi yên một chốc nhưng không muốn cơ hội thế này bị bỏ phí thình lình bà đứng dậy và nói với kitty đến đây con yêu mẹ có chuyện muốn nói với con rồi bà dắt kitty đi ra khỏi phòng jen lập tức nhìn elizabeth khi thấy cô vô cùng bối rối và cô mong muốn em gái không bỏ đi một chốc sâu bà mở hé cánh cửa và gọi vào lizzy con ạ mẹ có chuyện muốn nói với con elizabeth đành phải đi ra bà mẹ nói ngay khi cô ra đến hành lang con biết chứ ta cần để hai người được riêng tư với nhau k i t t y và mẹ sẽ ngồi trong phòng trang điểm trên lầu Elizabeth không muốn lý luận không muốn với hành ý đồ của bà bennett trong ngày này không thành công biên lì tỏ ra lôi cuốn trong mọi việc ngoại trừ việc tỏ tình với cô con gái của bà thái độ ung dung và vui vẻ của anh khiến buổi họp mặt trở nên rất dễ chịu anh tỏ ra chịu đựng tốt cung cách nhiễu sự và thiếu tế nhị của bà mẹ kiên nhẫn nghe mọi lời nhận xét ngớ ngẩn của bà với vẻ mặt điềm nhiên khiến cô con gái cảm kích anh không cần được mời ở lại để dùng bữa khuya trước khi anh ra về anh và bà bennett đồng ý với nhau về việc anh sẽ trở lại buổi sáng hôm sau để đi săn với ông chồng bà sau ngày này j a n e không còn nói đến sự lãnh đạm của cô nữa các chị em không nói với nhau lời nào về bên lì nhưng elizabeth vui mà nghĩ rằng mọi việc hẳn sẽ kết thúc tốt đẹp trừ việc anh d a r s y sẽ trở lại trong thời gian như đã được thông báo tuy nhiên cô nghiêm chỉnh tin rằng mọi việc này hẳn đã xảy ra với sự đồng lòng của anh kia bên lì đến đúng hẹn như hai bên đã hứa anh và ông bennett cùng đi với nhau cả buổi sáng anh tỏ ra dễ chịu hơn là ông nghĩ anh không có vẻ gì táo tợn hoặc ngông cuồng để khiến ông bị chọc tức phải chế nhạo anh hoặc khiến ông kinh ghét phải giữ im lặng anh nói năng hoạt bát hơn và chững chạc hơn là ông từng thấy lúc trước b ì n h lì trở về với ông để dùng bữa tối sau đấy bà bennett lại nghĩ ra mọi cách để kéo mọi người tránh xa khỏi anh và j a n e n ngay sau khi dùng trà xong elizabeth đi vào phòng ăn sáng Vì c ầ nhưng sau khi viết xong lá thư cô đi trở lại phòng khách và ngạc nhiên tột cùng cô thấy có lý do mà e ngại bà mẹ đã quá mưu trí khi cô mở cánh cửa cô thấy chị cô và anh biên lì đang đứng kế bên nhau kế lò sưởi như thể đang trao đổi với nhau một cách tha thiết nếu điều này chưa đủ nét mặt của hai người khi họ vội quay đi và cùng bước rời xa nhau để ngồi xuống đã đủ để nói lên tất cả cả hai đều lộ vẻ lúng túng nhưng cô xem ra còn ngượng ngục nghịu hơn không ai nói lên lời gì và elizabeth đã dợm bước đi khi bên lì thình lình đứng lên thầm thì vào tay cô chị ít tiếng rồi chạy ra ngoài Jane không thể dè dặt được với elizabeth khi mà cô thấy vui sướng muốn được tỏ lộ cô lập tức ôm chầm lấy em gái và trong niềm xúc cảm sinh động nhất thú nhận cô là sinh vật hạnh phúc nhất trần đời cô thêm thật là quá mức chị không xứng đáng được như thế ôi chao tại sao những người khác không có được hạnh phúc như thế elizabeth chúc mừng cô với tất cả chân tình nồng ấm và vui mừng mà không ngôn từ nào có thể nói hết mọi lời lẽ t r i ề u mến là nguồn hạnh phúc mới đối với j a n e nhưng lúc này cô không muốn kể cận em gái lâu hoặc nói thêm điều gì cần nói cô thốt lên chị muốn đến với mẹ ngay chị không muốn xem nhẹ nỗi lo lắng thương cảm của mẹ hoặc để cho mẹ nhận được tin qua người khác anh ấy đã đi gặp bố ôi chao lizzy em nghĩ xem tin chị báo sẽ làm cả gia đình vui nhưng mừng như thế nào làm sao chị có thể chịu đựng n ổ i hạnh phúc lớn lao này rồi cô chạy vội đi tìm bà mẹ bà đã có chủ ý giải tán cổ bài và đang ngồi trên lầu cùng với kitty ngồi lại một mình giờ elizabeth mỉm cười với cách chuyện tình của hai người đã đi đến hồi an định một cách nhanh chóng và dễ dàng chuyện tình đã khiến họ căng thẳng và lo âu trong nhiều tháng cô nghĩ và đây là kết cục của mọi thận trọng lo lắng nơi bạn của anh của mọi giả trá và thủ đoạn nơi em gái của anh kết cục vui vẻ nhất khôn ngoan nhất đúng lý nhất trong chốc lát anh bên i lì trở lại cuộc trao đổi giữa ông bố cô và anh chỉ ngắn ngủi và đi thẳng vào mục đích anh vội hỏi khi mở cửa phòng chị cô đâu rồi chị ấy lên lầu gặp mẹ chị sẽ xuống ngay bây giờ tôi biết chắc như thế rồi anh đóng cửa lại và tiến đến cô đón nhận những lời chúc mừng và thương mến của cô em elizabeth bày tỏ một cách thật tình và nồng nhiệt về viễn cảnh giữa hai người họ bắt tay nhau trong thân ái tột bậc rồi trong khi chờ đợi cô chị trở xuống cô phải nghe mọi điều anh muốn nói về hạnh phúc của anh Dù anh đang yêu elizabeth thật lòng tin rằng mọi kỳ vọng của anh về hạnh phúc là có cơ sở dựa trên lý trí vì giữa hai người có đồng cảm tuyệt vời tư cách vô cùng tốt đẹp của j a n e cộng thêm những tương đồng về cảm nghĩ và khiếu thưởng thức giữa hai người Đây động nguyện là lên mà ngào một mỗi người vui mừng mãn một mặt tối theo Nét Bennett tia ngọt trên buổi vui nhau. người rọi sinh gương cách khác nhau. Nét mãn nguyện của cô cô. làm cho cô trở nên xinh xắn hơn bao giờ hết kitty màu mè tươi cười hy vọng chẳng bao lâu sẽ đến phiên cô bà bennett không thể trả lời chấp thuận ý cô hoặc không thể tỏ ý tán thành với lời lẽ ngọt ngào nhằm thỏa mãn tâm tư của cô con gái nhỏ dù trong cả nửa giờ bà trò chuyện chỉ với mình anh biên lì về niềm hạnh phúc khi ông bennett đi xuống để cùng họ dự bữa khuya lời ông nói và thái độ của ông cho thấy ông vui mừng thật sự tuy nhiên ông không hề nói một lời nào về niềm vui này cho đến khi biên l y t ự g i ả nhưng ngay sau khi anh vừa ra về ông quay qua cô con gái và nói j a n e bố chúc mừng cho con con sẽ trở nên một phụ nữ rất hạnh phúc j a n e đi ngay đến ông hôn ông cảm ơn về tình thương của ông ông đáp con là đứa con gái ngoan và bố rất mừng nghĩ con sẽ được hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi bố không hề hồ nghi việc hai con sẽ hợp ý nhau tính khí của hai con không hề x u n g khắp nhau mỗi đứa đều muốn chiều chuộng đứa kia hết mực nên sẽ không có việc gì không giải quyết được mỗi đứa đều dễ dãi nên mọi gia nhân sẽ lừa dối cả hai đứa và mỗi đứa đều hào phóng nên hai đứa sẽ luôn chi tiêu vượt mức thu nhập con hy vọng không phải thế hoang phí hoặc kinh suất trong những vấn đề tiền bạc là không thể tha thứ được trong con người của con bà vợ thốt lên chi tiêu vượt thu nhập ông ạ ông nói gì thế sao cơ anh ấy có bốn hoặc năm nghìn mỗi năm có thể hơn nữa rồi bà nói với cô con gái này con yêu jen yêu mẹ vui mừng quá mẹ chắc chắn không thể chợp mắt được đêm nay mẹ đã biết sẽ như thế mẹ tin chắc con không thể xinh đẹp như thế mà không được gì cả mẹ còn nhớ ngay khi mẹ vừa gặp anh ấy khi anh mới đến hát forsia năm rồi mẹ nghĩ rất có thể hai đứa sẽ g h é p đôi với nhau ôi anh là người thanh niên đẹp trai nhất mà mẹ từng gặp wickham ladya đều bị rơi vào quên lãng j a n e đã vượt qua được mọi so sánh với đứa con gái bà yêu quý nhất vào lúc này bà không còn màng gì đến ai khác các cô em bắt đầu chú ý đến cô qua những đối tượng của quyền lợi mà cô có thể ban bố trong tương lai mary xin được sử dụng phòng đọc sách của netherfield và kitty bắt đầu khẩn khoản có vài buổi dạ vũ ở đấy vào mỗi mùa đông từ lúc ấy dĩ nhiên binh lì là khách đến viếng lon bôn hàng ngày anh thường đến trước bữa ăn sáng và luôn ở lại đến bữa ăn khuya trừ khi có người láng giềng thô lỗ nào đấy bị ghét bỏ thậm tệ mời anh đến dùng bữa mà anh đành phải nhận lời elizabeth giờ có ít thời gian chuyện trò với chị cô vì khi có anh j a n e không còn chú ý đến ai khác nhưng elizabeth thấy rất có ích cho cả hai trong những giờ hai người không gần bên nhau khi không có sự hiện diện của j a n e anh luôn chú ý đến elizabeth vì anh thích nói chuyện với cô và khi biên lì đi khỏi j a n e luôn tìm khuây khỏa theo cùng cách thức một buổi chiều cô nói anh ấy làm chị cảm thấy rất vui khi nói với chị rằng anh hoàn toàn không biết chị ở trong thành phố mùa xuân rồi chị đã không tin có chuyện như thế em nghĩ đúng như thế nhưng anh ấy giải thích về việc vượt về việc này như thế nào đây hẳn phải là do cô em chắc chắn chị em của anh ấy không thích anh ấy quan hệ với chị chị không lạ gì việc này vì đáng lẽ có thể có lựa chọn thuận lợi hơn xét theo nhiều mặt nhưng chị tin rằng một khi họ thấy người thân của họ được hạnh phúc với chị họ sẽ biết t ọ a nguyện và tất cả sẽ có mối giao hảo tốt đẹp trở lại dù không bao giờ có thể trở lại y như lúc đầu đây là diễn từ độ lượng nhất mà em chưa từng nghe chị thốt ra gái n g o à n g đấy thật ra nó làm em lo lắng phải nhìn chị bị tình thương giả vờ của cô b i ê n lì lừa bịp lizzy em có tin không khi anh đi thành phố tháng mười một rồi anh đã thật lòng yêu chị và chỉ vì anh nghĩ chị dửng dưng với anh nên anh đã không muốn trở lại chứ không phải vì lý do nào khác chắc chắn anh đã nhầm lẫn một chút nhưng đây chỉ là do anh khiêm tốn một cách rất tự nhiên việc này đã khiến jen cất lời ca ngợi về tính nhút nhát của anh về việc anh không cố tình phô trương những giá trị tốt của anh elizabeth được vui thấy anh đã không tiết lộ gì về sự can thiệp của bạn anh vì mặc dù jen có trái tim phóng khoáng và độ lượng nhất thế giới nếu cô hiểu ra cô sẽ có định kiến về doxy jen thốt lên chắc chắn chị là sinh vật may mắn nhất ôi lì x e tại sao trong cả gia đình chị được đối xử đặc biệt thế này đặc biệt hơn tất cả nếu chị có thể thấy em được hạnh phúc như thế nếu có một thanh niên khác như thế cho em nếu chị cho em bốn mươi thanh niên như thế em vẫn không bao giờ cảm thấy hạnh phúc như chị nếu em không có tư cách như chị đức tính như chị thì em vẫn không có hạnh phúc như hạnh phúc của chị không không để em tự lo và có lẽ nếu em thật may mắn chẳng chóng thì chày em có thể gặp một anh colin l s khác chuyện tình yêu trong gia đình lon g b o u r n không thể giữ bí mật được lâu bà b e n n e t có đặc ân thầm thì với bà phillips và không đọc được cho phép bà này thầm thì với tất cả những láng giềng của bà tại m a r i t o n ai nấy nhanh chóng cho rằng nhà b e n n e t là một gia đình may mắn nhất thế giới tuy chỉ vài tuần trước đây khi lady a mới trốn nhà bỏ đi họ bị cho là như là vô phúc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 Khoảng Một t u ầ n sau khi b i n lì t ỏ t ì n h v ớ i j e n Ki h an h v à các p h ụ n ữ trong gia đình đang c h u y ệ n trò họ n g h e t i ế n g xe n g ự a và t h ấ y m ộ t c o xe b ố n ngựa chạy vào k h u ô n v i ê n Giờ n à y l à quá s ớ m để c ó khách đ ế n vinh ế và h ơ n nữa không ai trong số các nhà l á n g g i ề n g d ù n g k i ể u x e n h ư tế. h c o xe được ngựa t r ạ m k é o cả t h â n xe l ẫ n trang phục c ủ an a h đ á n h xe đều t r ô n g k h á c l ạ tuy nhiên biết chắc có ai đấy đến viếng binh lì lập tức ra hiệu cho cô bennett nên tránh xâm phạm vào việc riêng tư của gia đình và hai người đi ra ngoài vườn ba người còn lại tiếp tục suy đoán nhưng không thể tìm ra giải đáp cho đến khi cánh cửa mở và vị khách bước vào đấy là phu nhân catherine deport dĩ nhiên họ sẽ nghĩ có sự ngạc nhiên nhưng họ ngạc nhiên vượt quá sức tưởng tượng riêng elizabeth ngạc nhiên hơn cả bà bennett và kitty tuy hai người này chưa được quen biết bà khách phu nhân catherine bước vào với vẻ khiếm nhã hơn lệ thường chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời chào hỏi của elizabeth rồi ngồi xuống mà không nói lời nào khi bà bước vào elizabeth đã nói tên bà cho mẹ cô rõ tuy không ai yêu cầu được giới thiệu bà bennett vô cùng ngạc nhiên tuy có phần tự mãn được một người trọng vọng như thế đến viếng thăm đón tiếp bà khách với lễ độ hết mức sau khi ngồi một chốc trong im lặng bà khách khô khan nói với elizabeth tôi hy vọng cô vẫn bình thường cô bennett tôi đoán bà này là mẹ của cô elizabeth đáp phải và tôi nghĩ đây là một trong các em gái của cô bà bennett đáp vui mừng vì được trò chuyện với phu nhân có tên catherine vâng thưa phu nhân nó là đứa kế út đứa con gái út của tôi đã kết hôn và đứa chị cả đang đi dạo đâu đấy trong vườn với một thanh niên người mà tôi tin sẽ là thành viên trong gia đình phu nhân catherine nói sau một khoảnh khắc im lặng Bà có một khu vườn rất khu nhỏ vườn ở đây t hẳn ư được Nhưng vườn a của William Lucas. phụ nhân, tôi dám chắc không có gì sánh Rothschild. hơn tin nó còn rộng hơn khu vườn của ngài William Lucas. Đây tôi tôi với dám có khu gì là gian phòng bất tiện nhất vào buổi tối trong mùa hè các cửa sổ đều quay ra hướng chính đông bà bennett cho biết gia đình không bao giờ ngồi ở đây sau bữa ăn tối và thêm xin cho tôi hỏi phu nhân ông và bà collins có khỏe không ạ rất khỏe tôi có gặp hai người buổi tối ngày hôm kia giờ đây elizabeth nghĩ bà sẽ trao thư của charlotte nhờ chuyển cho cô vì dường như đây là lý do duy nhất cho việc bà đến đây nhưng không có lá thư nào và cô rất đ ổ i hoang mang với lời lẽ lịch sự hết mực bà bennett khẩn khoản mời phu nhân dùng ít thức giải k h á c nhưng phu nhân catherine nhất quyết và không mấy lễ độ từ chối mọi thức ăn uống rồi bà đứng dậy nói với elizabeth cô bennett dường như có một khoảng cây cỏ trông đẹp đẽ ở một bên của khu vườn tôi rất vui được đi hưởng ngoạn nếu cô vui lòng hướng dẫn tôi bà mẹ thốt lên đi đi con ạ cho phu nhân thấy cảnh vật khác lạ mẹ nghĩ phu nhân sẽ thích nơi t r ố n hiu quạnh ở đây elizabeth vâng lời chạy vào phòng cô lấy dù rồi đưa bà khách quan trọng xuống dưới lầu khi họ đi dọc hành lang phu nhân catherine mở tất cả các cánh cửa thông vào phòng ăn và phòng tiếp khách nhìn quanh quất ngõ lời khen các gian phòng lịch sự rồi tiếp tục bước đi cỗ xe của bà vẫn đứng trước cánh cửa và elizabeth thấy cô hầu gái đang ngồi trong xe họ đi trên con đường trải sỏi để đến khu vườn cây elizabeth quyết định không cần cố gắng bắt chuyện với người đàn bà giờ đã trở nên sức s ư ợ t và khó chịu hơn bình thường cô tự nghĩ khi nhìn nét mặt bà làm thế nào mình có thể nghĩ bà giống như người cháu trai của bà ngay khi họ vào khu vườn cây phu nhân catherine bắt đầu cô ben nát cô có thể dễ dàng hiểu lý do của chuyến đi này của tôi t ầ m t ừ của cô lương tri của cô hẳn cho cô biết tại sao tôi đến đây elizabeth lộ vẻ ngạc nhiên trong điềm tĩnh phu nhân thật ra bà đã nhầm tôi không biết gì về lý do được đón tiếp bà nơi đây Phụ nhân đáp nhân giọng điệu với t ứ cô giận. c ben n e t cô nên biết tôi không phải là người để cô đùa c ợ nhưng tuy cô muốn giả dối cô sẽ thấy tôi không như thế cá tính của tôi đã luôn được biểu lộ qua sự chân thật và thẳng thắn và với mục đích như lúc này chắc chắn cá tính tôi sẽ không thay đổi hai ngày trước tôi đã nhận được tin rất đáng phiền lòng tôi được nghe rằng không những chỉ có chị cô sắp kết hôn với nhiều lợi lộc nhưng còn có cô cô elizabeth bennett cũng rất có thể chẳng bao lâu sẽ lấy cháu trai tôi anh dorsey mặc dù tôi biết đấy chỉ là một tin sai lạc đầy tai tiếng mặc dù tôi không muốn làm tổn thương cháu tôi khi nghĩ đấy có thể là sự thật tôi lập tức lên đường tới đây để có thể cho cô biết tôi nghĩ thế nào về việc này elizabeth nói đỏ bừng vì ngạc nhiên và khinh thường nếu phu nhân tin rằng đấy không phải là sự thật tôi tự hỏi tại sao bà lại cất công đi đến nơi t r ố n xa xôi như thế này phu nhân muốn dạy bảo điều gì tôi muốn cô phủ nhận tin tức như thế ngay lúc này elizabeth nói lạnh lùng việc bà đi đến l o n g b o r n để gặp tôi và gia đình tôi xem ra là việc xác định tin ấy rồi nếu quả thật có một tin như thế nếu thế thì cô giả vờ không biết tin này phải không không phải chính cô đã khổ sở công loan truyền tin này ra hay sao cô có biết tin này đã lan truyền sâu rộng rồi không tôi chưa bao giờ được nghe như thế và cô muốn nói tin này không có cơ sở gì cả đúng không tôi không muốn giả vờ có cùng sự thẳng thắn như phu nhân b à có thể đặt câu hỏi mà tôi có quyền không trả lời việc này không thể chấp nhận được cô ben nét tôi muốn có câu trả lời thỏa đáng có phải nó cháu trai tôi đã ngỏ lời muốn kết hôn với cô không phu nhân đã nói việc này không thể nào xảy ra được đúng là như thế phải là như thế khi mà cháu tôi còn biết sử dụng lý lẽ nhưng nghệ thuật và sức cám dỗ của cô có thể trong một phút mê đắm khiến nó quên mất rằng nó còn hàm ơn bản thân nó và hàm ơn mọi người trong gia tộc nó cô có thể đã quyến rũ nó và mê đấm vào ấy nếu tôi như thế tôi sẽ là người cuối cùng thú thật với bà cô ben nét cô có biết tôi là ai không tôi không quen nghe thứ ngôn ngữ như thế này tôi gần như là người thân thiết nhất của cháu tôi trên thế gian này tôi có quyền được biết về mọi quan hệ thân thiết nhất của nó nhưng bà không có quyền được biết về các quan hệ của tôi và thái độ như thế này chẳng bao giờ khiến tôi phải bộc bạc h tôi cần cho cô hiểu thật rõ về tôi cuộc hôn nhân này mà cô đã táo tợn kỳ vọng sẽ chẳng bao giờ xảy ra không không bao giờ anh d o r s e y đã hứa hôn với con gái của tôi bây giờ cô muốn nói gì chỉ thế này nếu đúng thế bà chẳng có lý do gì mà tin rằng anh ấy sẽ tỏ tình với tôi phu nhân catherine do dự một chốc rồi trả lời việc hai người hứa hôn với nhau là một chuyện khác thường từ lúc còn nhỏ chúng nó đã được hứa hôn với nhau đây là ước muốn tha thiết của mẹ anh ta cũng như của mẹ cô ấy trong khi hai đứa còn nằm trong nôi chúng tôi đã trù định việc hôn nhân và bây giờ vào lúc ước nguyện của hai chị em sắp thành hiện thực hôn lễ của họ lại bị ngang trở bởi một phụ nữ trẻ thuộc giai cấp thấp hơn thuộc hàng không quan trọng gì trên thế gian hoàn toàn không có quan hệ gì với gia tộc cô không b à n g ì đến những ước nguyện của những người thân của cháu tôi hay sao với việc hôn nhân ngầm định của cô debord hay sao cô đã mất mọi ý tưởng về phép tắc và tế nhị rồi hay sao cô đã không nghe tôi nói rằng từ thời xa xưa cháu tôi đã là người của cô ấy rồi hay sao có lúc trước tôi đã nghe như thế nhưng điều ấy có nghĩa gì đối với tôi nếu không có ai khác phản đối việc tôi kết hôn với cháu trai của bà chắc chắn tôi sẽ không thối lui khi biết rằng mẹ và dì anh ấy muốn anh ấy cưới cô đi borge cả hai người đã làm những việc có thể làm được để trù định cuộc hôn nhân việc hôn nhân có thành công hay không lại tùy thuộc vào những người khác nếu anh d o s s y không muốn vì danh dự hoặc tình cảm mà kết hôn với cô em họ của anh tại sao anh không thể có lựa chọn khác và nếu lựa chọn ấy là tôi tại sao tôi không thể chấp nhận anh bởi vì danh dự nghi thức sự cẩn trọng không đây là quyền lợi Cấm đoán việc ấy vâng cô bèn nét đây là quyền lợi vì cô không nên kỳ vọng gia tộc và những người thân của cháu tôi sẽ công nhận cô nếu cô cố tình hành động đi ngược lại ý muốn của mọi người tất cả những người có quan hệ với nó sẽ lên án xem thường và khinh khi cô việc kết hôn sẽ là điều nhục nhã không ai trong gia tộc tôi sẽ muốn nhắc đến tên cô elizabeth đáp đây là những điều vô phúc nặng nề nhưng người vợ của anh d o s s y hẳn sẽ được những nguồn hạnh phúc tuyệt vời nhất thiết nối kết với hoàn cảnh của cô ấy cho nên cô ấy sẽ không có lý do gì than vãn cái đứa con gái ngoan cố cứng đầu tôi lấy làm xấu hổ cho cô đây là cách cô trả ơn về những chăm sóc của tôi đối với cô mùa xuân vừa qua phải không cô không cảm thấy còn n ợ tôi một chuyện gì đấy hay sao ta hãy ngồi xuống cô bén nét cô nên hiểu tôi đến đây với quyết tâm muốn thực hiện mục đích của tôi không gì có thể lay chuyển được tôi tôi không quen chịu phục tùng ý muốn bất đồng của ai cả tôi không có thói quen chịu đựng thất vọng điều này sẽ khiến tình cảnh hiện giờ của phu nhân thêm đáng thương nhưng nó không ảnh hưởng gì đến tôi tôi không muốn bị ngắt lời hãy im mà nghe tôi nói con gái tôi và cháu trai tôi được nuôi nấng để sống với nhau hai đứa đều có quan hệ bên họ ngoại từ cùng một dòng giỏi quý tộc và bên họ nội là từ những gia đình đáng kính có danh giá tuy không được phong tước sự sản của hai bên đều phong phú họ đã được kết đôi với nhau qua tiếng nói của mọi thành viên trong gia đình có cái gì ngăn cản họ được Nếu h không thuộc thế không hệ không phải chịu đựng việc này. Nhưng không được, không thể nhạy không khỏi chỗ hội. ữ n vọng căng con vọng quan sản đựng này. Nếu muốn đứng trong lớn lên. n g gái gia giá kỳ kiêu và việc về mối rời Qua của tộc, có có được, được. cô có nhạy cảm về giá trị của cô, cô cô đứa xa một trẻ tốt, trị đấy đã sự sẽ xã tôi có kết hôn với cháu trai của bà tôi nghĩ tôi sẽ không phải rời khỏi chỗ đứng của tôi anh ấy là một người quý phái tôi là con gái của một ông bố quý phái cho đến lúc này chúng tôi ngang bằng nhau đúng cô là con gái của một người cha quý phái nhưng mẹ cô là ai các ông cậu và bà di của cô là ai đừng tưởng tôi không biết gì về hoàn cảnh của mấy người dù cho các mối quan hệ của tôi là có là gì đi chăng nữa nếu cháu trai của bà không quan tâm đến thì cũng không có chuyện gì liên quan đến bà hãy nói cho tôi biết dứt khoát cô có quan hệ tình cảm với nó không mặc dù elizabeth có thể không trả lời câu hỏi này chỉ với mục đích gia ơn cho phu nhân catherine sau một lúc suy nghĩ cô đành phải nói tôi không có phu nhân catherine có vẻ hài lòng và cô có thể hứa với tôi sẽ chẳng bao giờ có mối quan hệ như thế được không tôi không hứa gì về việc này cô bennett tôi bị sốc và ngạc nhiên tôi đã mong gặp được người con gái biết điều hơn nhưng cô đừng ảo vọng tôi sẽ nhượng bộ tôi sẽ không ra về nếu cô không đảm bảo với tôi việc tôi yêu cầu và chắc chắn tôi không bao giờ đảm bảo gì về việc này tôi không dễ bị đe dọa chấp nhận bất cứ việc gì hoàn toàn vô lý như thế phu nhân muốn anh ta suy cưới con gái bà nhưng khi tôi hứa việc mà bà muốn liệu cuộc hôn nhân của họ dễ thành công hơn hay sao giả dụ anh ấy yêu tôi liệu lời từ cướp của tôi khiến anh ban bố tình yêu cho cô em họ của anh hay sao phu nhân catherine cho phép tôi được nói rằng những lý lẽ mà bà đưa ra nhằm minh chứng cho đòi hỏi khác thường này đều là phù phím theo cùng mức độ như cung cách đòi hỏi kém suy xét bà đã nhầm về cá tính của tôi nếu bà nghĩ tôi có thể tuân theo những cách thuyết phục như thế này cháu trai của bà sẽ nghĩ về bà như thế nào khi bà can dự vào chuyện tình cảm của anh ấy thì tôi không thể nói nhưng chắc chắn bà không có quyền xem vào chuyện tình cảm của tôi vì thế tôi xin bà đừng quấy rầy tôi thêm nữa về việc này cô đừng vội tôi chưa nói hết với mọi lý lẽ chống đối tôi đã nói tôi coi một việc khác tôi đã biết hết chi tiết về mọi chuyện tai tiếng khi đứa em út của cô bỏ nhà trốn đi theo trai tôi đã biết tất cả tôi biết việc anh ta cưới con nhỏ chỉ là một biện pháp vá víu với những tốn kém của cha cô và cậu cô và có thể nào một đứa con gái như thế lại là em vợ của cháu trai tôi không có thể nào chồng của cô ta một đứa con trai của gia nhân làm việc cho ông cụ anh ấy lại là người em cột t r è o của cháu tôi không trời đất cô nghĩ sao về việc này liệu s ự sản f a m i l y sẽ bị ố ế như thế nào cô đáp bực bội bây giờ bà không còn gì để nói nữa bà đã sỉ nhục tôi theo mọi cách có thể được tôi xin bà hãy quay trở về và cô vừa nói vừa đứng lên phu nhân catherine cũng đứng lên cả hai cùng quay trở lại phu nhân rất tức giận thế thì cô không mang gì đến danh dự và uy tín của cháu tôi đứa con gái vô cảm ích kỷ cô có nghĩ mối quan hệ với cô là điều nhục nhã của cháu tôi dưới mắt mọi người không phu nhân catherine tôi không còn gì để nói thêm bà đã hiểu tâm tư của tôi thế thì cô nhất quyết sẽ chiếm đoạt cháu tôi à tôi đã không nói gì về việc như thế tôi chỉ nhất quyết hành động theo cách mà tôi tin sẽ tạo dựng hạnh phúc cho tôi mà không liên can gì đến bà hoặc đến bất cứ người nào hoàn toàn không có quan hệ tới tôi được rồi thế là cô từ chối yêu cầu của tôi cô từ chối tuân theo mọi thỉnh cầu và bổn phận Được rồi. Thế là cô từ chối lời yêu cầu của、tôi. Cô từ chối rồi, lời tôi nó, nó thế từ từ tuân theo là yêu Mọi bổn phận danh dự và hàm ơn đều không thể có lời thỉnh cầu nào trong tình huống như thế này và việc tôi kết hôn với anh Dorsey cũng không xâm phạm một nguyên tắc nào cả và nói về cơn phẫn nộ của gia tộc anh ấy dù cho gia tộc được phấn khởi về việc anh ấy cưới tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm đến một tí nào hoặc nói về sự kinh khi của thế gian nói chung thế gian hẳn phải có quá nhiều ý thức mà can dự vào và ý kiến thực sự của cô là như thế đấy đây là chủ định cuối cùng của cô được lắm bây giờ tôi biết phải hành động như thế nào cô bennett đừng tưởng tham vọng của cô sẽ thành hiện thực tôi đã đến nhằm cố gắng dàn xếp với cô tôi đã hy vọng cô là người biết điều hầu tôi có thể thuyết phục trong giọng điệu như thế phu nhân catherine tiếp tục nói cho đến khi họ đi đến c ổ xe rồi thình lình quay lại bà thêm cô bennett tôi không nói lời từ g i ả với cô tôi không muốn gửi lời thăm hỏi đến mẹ cô cô không đáng được quan tâm đến như thế tôi cảm thấy thật phật lòng vô cùng elizabeth không trả lời và không muốn thử thuyết phục mời bà trở vô nhà cô nhanh nhẹn quay bước cô nghe tiếng cổ xe chạy đi khi cô lên các bực cầu thang bà mẹ cô nôn nóng ra gặp cô ở cửa phòng khách để hỏi tại sao phu nhân catherine không trở vào nhà nghỉ cho đỡ mệt cô con gái bà trả lời bà ấy không muốn bà muốn đi bà ấy trông thật đẹp người và bà thật là lịch sự đến thăm chúng ta vì mẹ nghĩ bà ấy lại đến chỉ để cho chúng ta biết gia đình anh colin l s vẫn bình thường mẹ tin chắc bà ấy đang trên đường đi đâu đấy và khi đi ngang qua meriton bà có ý định đến thăm con mẹ nghĩ bà không có việc gì đặc biệt để nói với con phải không lizzy elizabeth đành phải nói dối một chút vì cô không thể nào kể ra nội dung câu chuyện giữa hai người chương mười lăm elizabeth không thể trấn an những dao động trong tâm trí do chuyến viếng thăm khác thường ấy và trong nhiều giờ đồng hồ cô không sao ngừng suy nghĩ về việc này dường như phu nhân catherine đã cất công đi từ rosings chỉ với mục đích duy nhất là ngăn chặn mối quan hệ của cô với anh d a r s y quả đây là một chủ định có lý nhưng elizabeth không thể hiểu do đâu có tin về chuyện tình cảm giữa hai người Và là cô nhớ ra rằng anh ấy là bạn ra ấy thế â n Bingley, còn Jen. của cô của là em t h là đủ để tạo nên ý tưởng khi ước vọng về một cuộc hôn nhân khiến mọi người náo nức về một hôn lễ khác chính cô đã không quên rằng việc kết hôn của chị cô hẳn sẽ mang cô và d o s s y đến gần nhau thường hơn và vì thế những người láng giềng ở nhà lucas đã k ế tuy l ậ n c h u ệ nhiên này sẽ c ắ chắn c chóng nhanh h trong và ra, xảy k chính cô chỉ mong đây là điều có thể trong tương lai. Cô Catherine chuyện Lucas Collins. thể phu nhân catherine đã biết chuyện nhờ những thông tin qua lại giữa nhà Lucas và nhà h mong trong tương đoán tin n giữa đây điều đã Tuy là lai. lại và biết i qua khi suy đi xét lại những ngôn từ của phu nhân catherine cô không khỏi có v à i cảm nghĩ bất an về những hệ lụy khi bà cương quyết muốn can thiệp từ lời lẽ của bà có ý cương quyết muốn ngăn cản hôn lễ của hai người elizabeth chợt nghĩ ra rằng bà hẳn sẽ thuyết phục cháu trai của bà và cô không dám nghĩ anh sẽ phản ứng như thế nào đối với luận cứ về những điều tệ hại trong mối quan hệ với cô cô không rõ đích xác tình cảm của anh đối với bà gì anh ra sao nhưng tự nhiên có thể cho rằng anh nghĩ về phu nhân cao hơn là cô có thể nghĩ chắc chắn rằng khi liệt kê những điều tệ hại của một cuộc hôn nhân với một người không cân xứng về gia thế bà dị anh sẽ khai thác mặt yếu nhất của anh với các ý niệm của anh về phẩm cách có thể anh sẽ nghĩ rằng những lý lẽ mà elizabeth cho là yếu ớt và khôi hài theo anh là đúng lý và vững chắc nếu trước kia dường như anh thường lưỡng lự không biết phải làm thế nào trong h khuyên nhũ và khẩn khoảng của một người thân gần gũi như thế có thể xóa mọi nghi ngờ và xác định anh ì giờ người gần gũi lời mọi ngờ đây lập tan và và của có xác tức xóa một t ở nên hạnh phúc h t e cách một phẩm giá phẩm h một k ô hoen ố có trường h cho anh được hạnh phúc. ể giúp được t o n g t r hợp này anh sẽ không trở lại với cô nữa trên đường đi phu nhân catherine có thể gặp anh trong thành phố và anh sẽ phải bỏ ý định cùng biên lì Trở lại cô nghĩ thêm vì thế nếu trong vòng vài ngày tới anh ấy viện cớ với bạn anh về việc không giữ lời hứa mình sẽ hiểu sự thể ra sao mình sẽ từ bỏ mọi ước vọng về tính trung kiên của anh nếu anh ấy chỉ tự mãn với việc lấy làm tiếc về mình khi mà anh có thể thu phục tình cảm của mình chẳng bao lâu mình có thể không còn tiếp nối gì về anh nữa Khi khách khỏi nghe thăm, những người còn lại trong gia đình đều ngạc nhiên tột độ. Nhưng họ lại chấp nhận lý do bà Bennett đưa ra, và Elizabeth thoát tin người người lại gia lại đến còn trong ngạc Bennett tột về và đều đưa độ lý ra do bà sáng ự treo gẹo người của mọi s hôm sau khi cô đang bước xuống thang lầu vừa lúc ông bố từ trong phòng đọc sách đi ra tay cầm một lá thư ông nói Lizzie, đi đi bố bố đang đi tìm con. Đi vào phòng của con, phòng tìm vào cô đi theo ông càng thêm thắc mắc về điều ông sẽ nói với cô mà cô đoán có liên hệ đến lá thư trên tay ông thình lình cô đoán đây có thể là thư của phu nhân catherine và cô mất tinh thần nghĩ đến những lời giải thích tiếp theo đây hai người ngồi xuống gần lò sưởi rồi ông nói bố nhận được thư này sáng nay bố ngạc nhiên quá mức vì lẽ nó chủ yếu liên quan đến con h mặt elizabeth đỏ mừng khi cô nghĩ đây là lá thư của người cháu trai thay vì của bà gì trong khi cô không biết phải vui mừng vì chính anh đã trấn tĩnh mọi việc hoặc phiền lòng vì anh không trực tiếp viết cho cô thì ông bố lên tiếng c ò n có vẻ tỉnh táo mấy cô gái trẻ có khả năng nhìn xuyên suốt những vụ việc như thế này nhưng bố nghĩ bố có thể đánh đổ ngay cả trí mẫn tiệp của con lá thư này là của anh collins anh collins và anh ấy đã viết gì dĩ nhiên là điều gì đấy đi thẳng vào mục đích Anh ấy mở đầu thư với lời chúc mừng bố về hôn lễ sắp đến của cô con gái đầu lòng của bố dường như anh nghe tin từ một trong những thành viên tốt bụng hay ngồi lê đôi m ắ t của gia đình Lucas bố không muốn thử thách kiên nhẫn của con nên không đọc đoạn này đoạn có liên hệ đến con là như thế này sau khi đã bày tỏ với ông những lời chúc chân thành nhất của bà collins và của chính tôi về sự kiện hạnh phúc ấy bây giờ tôi xin đề cập ngắn gọn đến một việc khác theo cùng một nguồn tin cho tôi biết có ước đoán là cô con gái elizabeth của ông chẳng bao lâu sẽ không còn mang họ bennett nữa sau khi cô cả đã mang họ khác và người bạn đời mà cô chọn là một trong những nhân vật lẫy lừng nhất đất nước này ông vừa nói với elizabeth vừa đọc lá thư lì gì con có thể đoán anh ấy ám chỉ ai không anh thanh niên này được trời ban cho nhiều đặc ân một cách lạ lùng với mọi thứ mà con tim người trần có thể ước mơ nhiều nhất sự sản nguy ê nga dòng dõi quý tộc và quyền uy bảo trợ rộng rãi tuy vậy mặc dù có những cám dỗ như thế tôi xin phép được cảnh báo cô em họ elizabeth của tôi và cảnh báo ông về những tai họa có thể xảy đến khi hấp tấp chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy mà với những l ờ i thế này thì dĩ nhiên không ai muốn bỏ qua l i z gì c ò n có biết anh ấy là ai không nhưng đến đây c ò n sẽ biết động lực khiến tôi phải cảnh báo là như thế này chúng tôi có lý do mà tin rằng bà gì anh ấy phu nhân catherine d e b o r g e nhìn cuộc hôn nhân với con mắt thiếu thiện cảm ông tiếp anh dorsey con ạ chính là anh ấy bây giờ lizzy bố nghĩ bố đã làm con ngạc nhiên liệu anh ấy hoặc nhà lucas Thật là tuyệt vời. Elizabeth muốn phụ họa với câu pha trò của ông bố nhưng chỉ có thể gượng gạo nở một nụ cười chưa bao giờ cách bông đùa của ông làm trở nên kém dễ chịu đối với cô như thế này ông hỏi c ò n có bị phân tâm không à có ông xin bố đọc tiếp tối hôm qua sau khi đề cập về khả năng xảy ra hôn lễ này bà lập tức hạ mình như thường thấy để cho biết ý kiến khi hiển nhiên là vì có nhiều chống đối liên quan đến cô em họ của tôi bà sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cái mà bà gọi là cuộc hôn phối ô nhục tôi nghĩ tôi có bổn phận cần thông báo nhanh chóng tin này cho cô em họ của tôi để cô và ý trung nhân cao quý của cô nhận thức được tình thế và đừng vội vã tiến hành hôn nhân khi chưa có được sự đồng ý thỏa đáng ông ngừng rồi lại tiếp anh colin l s còn viết tiếp như thế này tôi tình thật vui mừng thấy vụ việc buồn thảm của cô em lady a đã được bưng bít một cách thỏa đáng tôi chỉ quan ngại rằng thiên hạ sẽ biết họ đã sống với nhau trước khi cử hành hôn lễ tuy nhiên tôi không nên quên những bổn phận trong vị thế của tôi và cũng không muốn kềm i chế biểu lộ sự ngạc nhiên của tôi Khi khi kết hôn. Đây là thái độ khuyến khích nghe hai nhà họ hôn thái phụ trách giáo sứ Longbourn, tôi sẽ tích tiếp người tội lỗi tôi giáo giáo Tôi việc ông đón ông ngay nếu Longborn ngăn cản việc này đã đã Đây độ sau ở là Và là sĩ sứ cực sẽ là một tín đồ của cơ đốc giáo chắc chắn ông nên tha thứ nhưng ông không bao giờ nên chấp nhận cho họ đến gần hoặc cho phép người khác nhắc đến tên của họ cho ông nghe đấy là quan điểm của anh ta về tính vị tha của một tín đồ cơ đốc phần còn lại của lá thư chỉ viết về tình hình của cô charlotte yêu quý của anh ta và mong ước của anh về một nhánh ô liu nhưng lì xì có vẻ như con không được vui bố hy vọng con sẽ không trở thành bà và giả vờ bị sỉ nhục vì một cái tin vớ vẩn như thế vì chúng ta sống để làm gì nếu không để chịu đựng những người hàng xóm và cười đùa lại với họ khi đến p h i ề n chúng ta elizabeth thốt lên ôi con đã bị phân tâm quá mức những việc này thật là lạ l u ô n đúng điều kỳ thú là ở chỗ đấy nếu họ nói đến bất kỳ anh thanh niên nào khác thì nó chả hát là gì cả nhưng trong khi anh ấy hoàn toàn lãnh đạm và con ghét cay ghét đắng anh sự việc đã trở nên vô lý một cách thú vị mặc dù bố không thích viết bố sẽ không bỏ qua lá thư của anh collins vì bất cứ lý do nào không khi bố đọc thư anh ta bố không khỏi mến anh hơn so với wickham theo như cách bố đánh giá tư cách trơ trẽn g và đạo đức giả của con rể bố lý z i ê hãy nói cho bố biết phu nhân catherine đã nói gì về việc này có phải bà ấy đến đây để phản đối hay không cô con gái chỉ đáp lại lời hỏi với tiếng cười vì ông hỏi mà không có chút nghi ngờ cô không cảm thấy khó chịu khi ông lặp lại câu hỏi elizabeth chưa bao giờ bị luống c u ố n như thế để tạo ra dáng vẻ trái ngược với tâm tư của cô cần phải cười to lên đáng lẽ cô muốn khóc ông bố đã khiến cho cô gần chết liệm khi nói đến sự dửng dưng của anh đo s x y và cô chỉ lấy làm lạ rằng ông không chịu tìm hiểu cặn kẽ hoặc có lẽ cô cũng cảm thấy lo sợ rằng thay vì ông biết quá ít có thể cô đã vọng tưởng quá nhiều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 t hai y chuyển bày vì trình mang một lá thư do anh bạn nhờ chuyển đến để trình bày lý do không thư thể trở lá lý l do do ạ để người h Elizabeth ư nửa tin nửa nửa đã n ờ anh sau của Catherine. Hai Bingley dẫn đến Longbourn, ngày chuyến biến nhân theo thăm phu lại g Dorsey ít đến sớm và trước khi bà bennett có thời giờ kể lại cho anh nghe về việc họ đã gặp bà gì của anh tuy r o con dạo n đang ngồi chết lặng, Bingley đề nghị mọi người cùng đi dạo vì anh g gái khi chết mọi đi cô của bà đề m vì ố n riêng Jane. người đồng ý. Bà Bennett không có thói quen được đi tư có r với Mọi thói a m ý. Bà dạo. k h ô nhiên g có t ờ giờ nhưng 5 người còn lại cùng lại đi. i còn n h Tuy nhiên, chẳng bao lâu binh l y và j a n e để cho những người khác vượt lên trước hai người đi chậm lại ở phía sau để cho elizabeth d a r c y và kitty trò chuyện với nhau không ai nói gì nhiều kitty quá e dè với anh nên không dám hỏi elizabeth đang thầm lặng chuẩn bị cho một chủ ý và có lẽ d a r c y cũng thế họ đi đến nhà lucas vì kitty muốn đến thăm maria và vì elizabeth nghĩ không có gì phải e ngại khi không có kitty cùng đi cô bảo dạng một mình đi bên anh bây giờ là lúc cô thực hiện chủ ý của mình và trong khi cô còn đủ can đảm cô lập tức bắt đầu anh Dorsey tôi là người rất ích kỷ và trong khi tôi cố tạo khuây khỏa cho tâm tư tôi tôi không để tâm đến việc tôi có thể gây tổn thương cho tâm tư anh ra sao tôi không còn có thể tránh né việc c ả m ơn anh về lòng tốt không gì sánh được đối với đứa em khốn khổ của tôi từ lúc tôi biết được việc này tôi luôn khắc khoải tìm cách nói cho anh rõ tôi cảm thấy trân trọng biết ơn anh đến giường nào nếu những người còn lại trong gia đình tôi được biết tôi đã không chỉ nói ra về lòng tri ân của riêng tôi đó xi、si、đáp ngạc nhiên và cảm động tôi tiếc rất tiếc Rằng thông chuyện hướng nhầm lẫn Khiến cô được chiều có cho cô cảm đã theo thể thấy bất báo bị về mà anh không nên trách mở tôi ladya đã vô tâm tiết lộ cho tôi biết rằng anh đã có liên quan tới chuyện này và dĩ nhiên là tôi không thể an lòng nếu không được biết chi tiết thay mặt cho cả gia đình tôi xin cảm ơn anh và cảm ơn anh lần nữa về tình cảm độ lượng đã khiến anh phải cất công như thế và chịu đựng nhiều khổ sở như thế để tìm ra hai người nếu cô muốn cảm ơn tôi thì chỉ một mình cô cảm ơn cũng đủ tôi không muốn giấu giếm rằng ý tôi mong mỏi mang đến hạnh phúc cho cô là động lực thêm vào những lý do khác đã thúc giục tôi phải làm việc ấy nhưng gia đình cô không hàm ơn tôi gì cả trong khi tôi vẫn tôn trọng họ tôi chỉ nghĩ đến cô thôi elizabeth quá lúng túng nên không thốt lên được lời nào im lặng một chốc anh thêm cô có tâm tình khoáng đạt nên tôi tin cô sẽ không đột c ậ t với tôi nếu tâm tư của cô vẫn còn như lúc tháng b ố vừa rồi cô cứ nói ngay cho tôi biết như thế những tình cảm và ước nguyện của nguyện trong ô không cô tôi không i đổi Nhưng chỉ cần một tiếng nói của cô là tôi sẽ không bao giờ vẫn Nhưng cần đến chuyện này nữa Những tình thay chỉ một t của bao đề cập cảm là sẽ tâm tư của elizabeth đã vượt q u a nỗi khó xử và lo lắng thông thường cho hoàn cảnh của anh cô cảm thấy bắt buộc phải thổ lộ tuy không lưu loát lắm cô nói ngay cho anh biết rằng tình cảm của cô đã chuyển biến rõ rệt bắt đầu từ thời điểm anh nói đến để giờ đây cô chấp nhận những cả quyết của anh với tất cả trân trọng và vui mừng câu trả lời của cô tạo trong anh một hạnh phúc vô biên mà có lẽ anh chưa từng cảm nhận trong đời anh bày tỏ với cô những ý tình nhạy cảm và nồng ấm nhất mà một người với tình yêu mãnh liệt có thể nói ra được nếu elizabeth có thể nhìn thẳng vào mắt anh cô có thể nhận ra niềm vui ngập tràn trong tim anh lan tỏa trên gương mặt anh biến thành cả con người anh nhưng tuy cô không thể nhìn cô có thể nghe và anh muốn cô hiểu cô đã chiếm vị thế quan trọng như thế nào trong tim anh anh bộc bạch những tâm tư khiến tình yêu của anh mỗi lúc càng thêm nồng thấm hai người tiếp tục bước đi mà không nhận biết đang đi về hướng nào có quá nhiều điều để suy ngẫm để cảm nhận để thổ lộ giờ cô mới biết rằng họ mang ơn bà gì của anh về những đồng cảm giữa họ hiện giờ sau khi trở về bà đã đến gặp anh kể cho anh nghe về chuyến đi của bà đến lone brown về động lực của bà về nội dung trao đổi giữa bà và elizabeth do lo âu bà nhấn mạnh đến thái độ ngang bướng và cả quyết của elizabeth vì tin rằng khi nói như thế bà sẽ được nghe anh hứa với bà việc mà cô đã từ chối hứa nhưng không may cho phu nhân kết quả hoàn toàn đi ngược lại với ý muốn của bà anh nói việc này đã tạo cho anh hy vọng mà lúc trước anh không dám cho phép mình hy vọng nhiều anh đã biết khá rõ tâm tình của em để chắc chắn rằng nếu em nhất quyết không chấp nhận tình anh hẳn em đã nói như thế một cách thẳng thắn và rõ ràng với phu nhân catherine elizabeth đỏ bừng mặt và cười. cười đúng vậy anh đã biết khá rõ tính em thẳng thắn thế nào nên mới tin em có thể nói như thế sau khi đã sỉ nhục một cách kinh tởm vào mặt anh em có thể không ngần ngại sỉ nhục anh trước mặt những người thân của anh em đã nói về anh như thế nào có phải anh không xứng đáng vì lẽ mặc dù những lời cách án của em là thiếu cơ sở dựa trên những tiền đề nhầm lẫn thái độ của anh đối với em lúc trước vẫn đáng bị chê trách một cách nặng nề nhất không thể tha thứ được anh không thể nghĩ đến cách cư xử của anh lúc trước mà không thấy ghê tởm elizabeth nói chúng ta không nên tranh cãi để xem ai đáng trách hơn trong buổi tối hôm đó nếu suy xét một cách nghiêm khắc cách cư xử của mỗi người đều đáng bị chê trách nhưng từ lúc cả hai chúng ta đã trở nên lịch sự hơn em hy vọng như thế anh không thể dễ dàng an tâm như thế về phần mình trong nhiều tháng cho đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ về những gì anh đã nói về cách cư xử của anh thái độ của anh những biểu lộ của anh xuyên suốt vụ việc không hiểu sao anh đều cảm thấy đau đớn lời em trách anh thật là đúng lý không bao giờ anh quên được nếu anh có cách cư xử của người lịch thiệp đây là lời nói của em em không biết em khó hiểu được những lời này đã dằn vặt anh như thế nào tuy phải thú thật rằng phải mất một thời gian anh mới nhận ra em đúng lý em không hề nghĩ lời nói của em gây ấn tượng mạnh đến thế em hoàn toàn không nghĩ anh đã cảm nhận như thế anh có thể dễ dàng tin em lúc ấy em đã nghĩ anh không nhảy cảm gì cả anh chắc chắn em nghĩ như thế anh không bao giờ quên nét mặt em thay đổi khi em nói anh không thể tỏ tình với em theo bất kỳ cách nào khác để dẫn dụ em chấp nhận xin anh đừng nhắc lại những gì em nói lúc ấy không có ích gì khi nhớ mãi em mong anh hiểu rằng từ lâu em đã cảm thấy xấu hổ t h ậ t sự về lời lẽ của em d o ó xi nói về lá thư của anh anh hỏi liệu không lâu sau đó lá thư của anh có làm em nghĩ tốt hơn về anh không sau khi đọc em có tin những gì anh viết không cô giải thích cho anh những ảnh hưởng mà lá thư đã tạo nên trong tâm tư cô Và làm thế nào mọi định kiến ban đầu của cô dần dần được xóa bỏ anh nói anh biết những gì anh viết sẽ khiến em đau đớn nhưng cần thiết phải viết anh mong em đã tiêu hủy lá thư đặc biệt có một đoạn đoạn đầu mà nếu em đọc lại sẽ làm anh khiếp đảm anh có thể nhớ một vài lời trong thư có thể khiến em ghét anh một cách đúng lý em sẽ đốt lá thư nếu anh tin việc này sẽ giữ gìn tình cảm của em đối với anh nhưng mặc dù cả hai chúng ta có lý do để tin tâm tư của em không phải là hoàn toàn kiên định em hy vọng nó không phải dễ thay đổi anh do xuy đáp khi anh viết thư ấy anh tin anh hoàn toàn trầm tĩnh và nhẹ nhàng nhưng rồi anh biết chắc khi ấy anh vẫn mang tâm trạng cay đắng kinh khiếp có lẽ lá thư bắt đầu trong cây đắng nhưng phần cuối thì không như thế câu kết tự nó đã nói lên đức hạnh nhưng chúng ta không nên nghĩ đến lá thư nữa cảm nhận của người viết và người nhận giờ đã khác xa nhiều so với lúc ấy nên cần quên đi mọi hoàn cảnh không vui đã tạo ra những cảm nghĩ ấy anh nên theo triết lý sống đời của em chỉ nên nghĩ về quá khứ nếu có niềm vui khi nghĩ đến anh không thể đánh giá em về mặt triết lý như thế khi em nhắc lại những gì đã xảy ra em hoàn toàn không có ý trách móc và anh nghĩ em t ỏ a ý từ đây không phải là do triết lý mà hơn thế nữa là do em vô tư nhưng với anh thì không phải như thế những hồi tưởng đau đớn vẫn xen vào mà anh không thể xua đuổi không nên xua đuổi cả đời anh luôn ích kỷ trong thái độ chứ không phải theo nguyên tắc khi còn bé anh được dạy dỗ để biết việc gì là đúng nhưng anh không được dạy cho biết phải kềm chế tính khí của mình như thế nào anh học về những nguyên tắc nhưng anh được để mặc cho mình theo đuổi những nguyên tắc ấy trong kiêu hãnh và tự phụ không may cho anh anh là con trai duy nhất trong nhiều năm là đứa con duy nhất nên anh được cha mẹ nung ô chiều đến mức trở nên hư hỏng cha mẹ anh mặc dù bản thân hai người rất tốt nhất là cha anh hoàn toàn nhân từ và dễ thương đã cho phép anh khuyến khích anh gần như tập anh trở nên ích kỷ và tự cho mình là quan trọng để rồi không mang tới ai khác ngoài những người trong gia tộc mình k i n h thường cả thế gian còn lại hoặc ít nhất muốn k i n h thường tri giác và chân giá trị của họ so với chính mình anh đã làm như thế Từ 8 đến 28 tuổi thế đến Nếu anh sẽ vẫn là anh như thế nếu không Và là sẽ có em Em Elizabeth em Em hàm việc anh nhất không yêu dấu nhất. Có việc gì anh không hàm ơn em nào Có em gì đã dạy cho anh một bài học ban đầu bài học đúng là khó khăn nhưng bổ í t nhất anh đã bị em làm nhục đúng cách em đã cho anh thấy mọi kỳ vọng tự phụ của anh đều không đủ để chiếm lấy con tim của một người phụ nữ rất đáng giá thế lúc ấy anh có tin rằng em nên cho anh thấy như thế không có chứ em nghĩ gì về tính phù p h i ế m của anh thái độ của em là sai nhưng không phải em cố ý như thế em mong anh tin em em không bao giờ muốn lừa dối anh nhưng tinh thần của em có thể dẫn em đi sai đường buổi tối hôm ấy anh ghét em đến mức nào ghét em lúc đầu anh tức giận nhưng dần dần cơn giận chuyển đi theo đúng hướng em gần như sợ hãi không dám hỏi anh nghĩ về em như thế nào khi chúng ta gặp lại nhau ở pemberley anh có trách em không thật ra anh không trách em anh chỉ ngạc nhiên sự ngạc nhiên của anh không thể sánh với sự ngạc nhiên của em khi được anh để ý đến lương tri của em nói rằng em không xứng đáng với cung cách lịch sự tột cùng của anh em phải thú thật rằng em không trông mong nhận vượt quá phần mình đáng được hưởng mục đích của anh lúc ấy là qua cung cách lịch sự trong khả năng của mình cho em thấy anh không đến n ổ i hẹp hòi để bực bội về quá khứ và bằng cách cho thấy anh đã đáp ứng với những trách móc của em anh hy vọng em sẽ tha thứ cho anh Em em bớt ước tin trong nghĩ xấu về anh Anh không rõ những vọng đến khi nào Nhưng anh tin trong khoảng nửa giờ sau khi anh giờ gặp khác khi khi xấu xảy Sau về rõ lại、em. rồi anh kể georgiana lấy làm vui được quen biết cô tỏ ra thất vọng khi cô phải vội vã trở về nhà và một cách tự nhiên việc này dẫn đến nguyên nhân khiến cô phải trở về giờ cô biết rằng anh đã cô tỏ lời cảm kích lần nữa nhưng hai người đều thay đau đớn vì vụ việc nên không muốn nói gì thêm sau khi đã đi nhàn nhã vài dặm và tâm trí không bị vướng bận về chuyện khác, nên họ không biết vướng về về Và chuyện Nên không khoảng cùng đồng nghĩ gì khác cách Cuối cùng họ họ hồ xem rõ ằ n Không g phải quay về r anh viên lì và j e n giờ này thế nào là câu hỏi dồn dập cho việc bàn tán về câu chuyện tình kia doxy vui mừng vì thấy họ được hạnh phúc bạn của anh trước đấy đã nói cho anh nghe elizabeth hỏi em muốn hỏi anh có ngạc nhiên không anh không ngạc nhiên gì cả khi anh ra về anh đã nghĩ việc này không bao lâu sẽ xảy ra điều này có nghĩa anh đã cho phép anh ấy được tiến tới em đã đoán thế và tuy anh không nhận là đúng cô nghĩ rằng quả thật như thế anh nói vào buổi tối trước khi anh đi l o n d o n anh thú thật với anh biên lì một việc mà đáng lẽ anh phải làm như thế từ lâu anh kể cho anh ấy nghe mọi điều về sự can thiệp vô lý của anh anh ấy ngạc nhiên vô cùng anh còn nói cho anh ấy rõ anh đã nhầm lẫn khi cho rằng chị của em hờ hững với anh ấy và vì anh có thể dễ dàng nhìn thấy tình cảm của anh biên lì đối với chị ấy không hề suy giảm anh tin chắc họ sẽ có hạnh phúc bên nhau Elizabeth không khỏi mỉm cười về cách thức dễ dàng mà anh lèo lái bạn của anh cô hỏi khi anh bảo anh ấy rằng chị em yêu anh ấy anh nói từ sự quan sát của anh hay chỉ vì do lời em nói lúc trước từ quan sát của anh anh đã quan sát chị ấy rất kỹ từ hai lần anh đến sau này và anh tin rằng chị thật lòng yêu anh biên l y và em đoán khi anh tin như thế anh biên lì cũng tin theo anh đúng vậy biên lì là con người e lệ một cách chân chất nhất anh ấy thiếu tự tin nên không thể dựa vào óc suy xét của chính mình mà phải trông cậy ở nơi anh khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng anh phải thú nhận một việc khác khiến anh ấy cảm thấy xúc phạm một cách đúng lý trong một khoảng thời gian anh không thể giấu giếm được nữa việc anh biết chị em đã đến cư ngụ trong thành phố được ba tháng nhưng anh vẫn không cho anh ấy biết anh ấy tức giận nhưng anh tin anh ấy không giận anh lâu khi anh ấy không còn hồ nghi gì về tình yêu của chị em anh ấy giờ đã toàn tâm tha thứ cho anh elizabeth muốn tỏ lời nhận xét rằng anh biên lì là một người bạn dễ thương nhất có thể dễ dàng bị dẫn dắt nhất nên người yêu của cô quả thật có bản lĩnh nhưng cô kềm lại được cô nhớ ra rằng anh chưa biết chịu đựng lời bông đùa và lúc này là quá sớm để bông đùa trong niềm tin tưởng về hạnh phúc của biên lì dĩ nhiên là không bằng hạnh phúc của anh hiện có anh tiếp tục chuyện trò cho đến khi họ về đến nhà h ọ chia tay nhau ở tiền sảnh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 mọi người trong gia đình đều hỏi cô đã đi đến những đâu nhưng cô chỉ trả lời rằng hai người chỉ đi quanh quẩn đây đó cho đến khi cô không nhìn rõ mình đã đi đâu cô đỏ bừng mặt khi trả lời nhưng việc này hay những việc khác không làm ai hồ nghi gì buổi tối trôi qua êm ả mà không có gì đặc biệt hai người đã công khai yêu nhau trao đổi v à bông đùa hai người chưa công khai giữ im lặng doxy không có tính khí biểu lộ niềm hạnh phúc tràn ngập qua đùa cờ elizabeth bị bất ổn và hoang mang cô nhận biết mình đang hạnh phúc hơn là cảm thấy hạnh phúc vì ngoài nỗi bối rối ban đầu cô còn có những điều không hay trước mắt cô cô nghĩ đến thái độ của gia đình khi họ đã rõ về chuyện tình yêu của cô cô biết không ai mến doxy ngoại trừ chen và cô e rằng đối với những người khác đây là mối ác cảm mà ngay cả sự sản và vị thế của anh cũng không thể xóa tan trong đêm cô thổ lộ tâm tình mình với jen dù cô bennett không có thói quen nghi ngờ ai cô hoàn toàn thấy khó tin lizzy em đùa với chị không thể được yêu anh d a r s y không không em không thể đáng lừa được chị chị biết việc này không thể xảy ra đúng là việc này bắt đầu lôi thôi thật em chỉ trông mong vào chị và em tin chắc không ai tin em nếu chị không tin em đúng như vậy chúng em yêu nhau em chỉ biết nói sự thật anh ấy vẫn còn yêu em và chúng em đã hứa hẹn với nhau jenn nhìn em hồ nghi chao ôi lizzy không thể được chị biết em ghét anh ấy như thế nào chị không biết gì cả h a i chúng em đã quên việc ấy có lẽ em đã chưa từng yêu anh ấy như bây giờ nhưng trong những trường hợp như thế này nhớ mãi về chuyện cũ là không thể tha thứ được đây là lần cuối em còn muốn nhớ lại cô bennett vẫn lộ vẻ kinh ngạc một lần nữa elizabeth lại trang nghiêm xác định rằng đây là sự thật jen thốt lên trời đất có thể như thế được bây giờ c h ỉ phải tin em nhưng em có chắc chắn không chị xin lỗi nhưng em có chắc em sẽ có hạnh phúc với anh ấy không không còn hổ nghĩ gì nữa h a i chúng em đều nghĩ chúng em là lứa đôi hạnh phúc nhất trên đời nhưng jen chị có vui không chị muốn có một người em r ẻ như thế không chị muốn lắm chứ không việc gì khiến cho anh biên lì hay chị vui sướng hơn nhưng chúng ta đã có lần nh... suy xét có lần nói việc này không thể xảy ra được và em có thật lòng yêu anh ấy không này lizzy không nên kết hôn mà không có tình yêu em có chắc em biết được em sẽ phải làm gì không có chứ chị chỉ nghĩ em cảm thấy hơn là biết được phải làm gì khi em nói hết chuyện này cho chị nghe em nói ý gì thế sao cơ em chỉ muốn thú thật em yêu anh ấy hơn là chị yêu anh biên lì em sợ chị sẽ giận em à bây giờ nên nghiêm túc chị muốn nói chuyện thật nghiêm túc nói cho chị sợ mọi điều chị muốn biết ngay bây giờ em đã yêu anh ấy bao lâu rồi nó đến dần dần đến nỗi em khó biết nó bắt đầu khi nào nhưng em tin đấy là lúc em trông thấy phong cảnh xinh tươi ở p e m p e r l e y tuy nhiên cô phải xác định với jen rằng cô có ý định nghiêm túc và cuối cùng gen tin cô cô b e n e t không còn ước mong gì hơn cô nói bây giờ chị vui quá vì em sẽ được hạnh phúc như chị chị luôn đánh giá cao anh ấy nếu không vì điều gì khác ngoại trừ tình yêu của anh ấy đối với em chị đã quý trọng anh rồi nhưng bây giờ anh vừa là bạn của anh binh lì vừa là chồng em chỉ có b i n lì và em là những người thân thương đối với chị nhưng lizzie em đã quá kín đáo quá dè dặt đối với chị em đã kể cho chị nghe rất ít về những gì đã xảy ra ở pemberley và l o n d o n chị biết mọi việc qua người khác không phải qua em elizabeth nói cho cô biết về những gì lý do khiến cô phải kín đáo cô không thể nhắc đến biên lì và trong khi tâm tư còn rối bời của cô cũng muốn nhắc đến tên anh bạn của anh nhưng bây giờ cô không thể che giấu đối với chị mình về việc anh d o s s y đã trợ giúp cho cuộc hôn nhân của lady a tất cả mọi việc đều được nhìn nhận và họ trò chuyện với nhau cho đến thật khuya sáng hôm sau khi đứng kế bên cửa sổ bà bennett thốt lên chúa tôi ước chừng cái anh khó chịu d o s s y không đến đây nữa với binh lị thân thương anh có ý gì khi cứ đến đây làm phiền như thế mẹ chỉ muốn anh ấy đi săn hoặc làm việc gì đấy để không làm trộn rộn chúng ta sẽ phải đối phó với anh ta thế nào đây lizzy con phải đi dạo với anh ấy lần nữa để anh ấy không n g á n trở binh lì elizabeth gần như không tránh khỏi phá lên cười với đề nghị thuận lợi này nhưng cô vẫn bực mình vì bà mẹ cứ mãi nói về anh theo cách như thế ngay khi họ bước vào bà i với ê n nhìn nghĩa lì hí cô v đầy ý nghĩa và nồng nhiệt bennett ắ t tay cô. Như thế to Anh anh chuyện cô cho cô Như nói hiểu mọi Rồi rõ rõ đã Bà b bà còn có con đường đi dạo nào khác để hôm nay lizzy có thể đi lạc lần nữa không bà bennett trả lời tôi khuyên anh dorsey lizzy và kitty đi theo con đường đến núi orkham hôm nay c ò n đường thật đẹp mà anh d đ r xi chưa từng được xem qua cảnh vật nơi này anh binh l y đáp có thể thích hợp cho hai người kia nhưng tôi tin là quá cực nhọc cho kitty có phải thế không kitty kitty hiểu rằng cô nên ở nhà d đ r xi tỏ ra náo nức muốn xem q u a n cảnh từ ngọn núi còn elizabeth đồng ý trong im lặng khi cô bước lên thang lầu để chuẩn bị bà bennett đi theo nói với cô lizzie mẹ xin lỗi đã bắt buộc con phải đi với cái anh khó chịu ấy nhưng mẹ hy vọng con không phiền hà con biết chứ đây là vì change vì nó không có nhiều dịp để nói chuyện với bên lee trong khi đi dạo hai người đồng ý rằng họ sẽ xin phép ông bennett vào buổi tối này Elizabeth m u ố nhưng d à n phần mình xin ý kiến bà mẹ. Cô không sợ bà đón nhận h xin kiến đón tin này n mẹ ý bà bà Cô sợ thế à o Đôi cô lúc e n ạ i sự sản và địa vị địa cho ủ a a n Không đủ để giúp bà thôi kinh thôi anh Nhưng h giúp đủ để bà tởm c dù bà có chống đối mãnh liệt hay vui mừng mãnh liệt chắc chắn phong thái của bà sẽ không hợp với ý thức của cô và cô không còn có thể chịu đựng được việc anh doxy phải nghe những lời phấn khích đầu tiên do bà vui mừng tuy còn hơn là lời giận dữ đầu tiên do bà phản bác vào buổi tối n g à y sau khi ông bennett trở vào phòng đọc sách cô thấy d o r o t y đứng dậy và đi theo ông tâm tư cô khuấy động tột độ cô không sợ bố cô từ khước nhưng cô e rằng ông sẽ buồn lòng và đấy là do cô đứa con gái cưng của ông lại làm ông buồn vì sự chọn lựa của cô khiến ông phải lấy làm tiếc về cô cô cứ ngồi suy nghĩ liên mang trong khổ sở như thế cho đến khi anh d o w s y trở vào và nhìn anh cô cảm thấy phần nào nhẹ nhõm nhờ nụ cười của anh anh đến bên cô thầm thì em đến gặp bố ông muốn gặp em trong phòng đọc sách ông bố đang đi quanh phòng lộ vẻ nghiêm nghị và lo âu ông nói lizzie c ò n làm chuyện gì vậy con có quẫn trí không khi chấp nhận một anh chàng như thế không phải con luôn ghét anh ta sao bây giờ cô tha thiết ước vốn những ý kiến t h ỏ a ban đầu của cô đáng lẽ phải đúng tình hơn những lời lẽ t h ỏ a ban đầu đáng lẽ phải ôn hòa hơn được như thế cô không phải giải thích và thổ lộ trong ngượng ngùng như thế này nhưng cô vẫn phải cố gắng với một ít ngôn từ b ấ p b á p cô thuyết phục ông bố tin nơi tình yêu của cô đối với darcy ông bố nói hay nói cách khác con muốn lấy anh ta anh ta giàu có đương nhiên rồi và con có thể có trang phục sang trọng hơn những cỗ xe lộng lẫy hơn của james nhưng những thứ này có tạo hạnh phúc hơn cho con không elizabeth hỏi bố có lý do nào khác để chống đối ngoại trừ việc bố tin rằng con dửng dưng đối với anh ấy không có gì khác tất cả chúng ta đều biết anh ấy là một mẫu người kiêu hãnh khó chịu nhưng điều này không có nghĩa lý gì nếu con yêu anh ấy cô đáp với nước mắt trên khóe mi con thương anh ấy con yêu anh ấy thật ra anh không có chỗ kiêu hãnh nào không phải anh ấy hoàn toàn dễ mến bố không biết con người thật của anh ấy là như thế nào nên con xin bố đừng làm con đau khổ khi dùng những từ ngữ như thế nói về anh ấy lì xì bố chấp nhận thật ra anh ấy là mẫu người mà bố không dám từ chối bất cứ việc gì anh đã hạ mình cầu xin bây giờ bố chịu lòng con nếu con nhất quyết muốn lấy anh ấy nhưng bố muốn khuyên con nên suy nghĩ cặn kẽ l i z z i e bố biết tính con bố biết con không thể có hạnh phúc nếu con không thật lòng yêu người chồng của con khi người ấy không hơn con những tài năng sinh động của con sẽ đặt con vào tình trạng nguy hiểm nhất trong một cuộc hôn nhân không cân xứng con khó có thể tránh khỏi tai tiếng và khổ sở con ạ đừng để bố phải đau lòng khi thấy con không thể kính trọng người bạn đời của con elizabeth vẫn còn bị xúc động cô trả lời với vẻ tha thiết và trang nghiêm nhất cô lặp đi lặp lại rằng anh d o s s y luôn luôn là người mà cô lựa chọn cô giải thích sự thay đổi dần dần trong cách cô đánh giá anh cô tỏ ý tin chắc rằng tình yêu của anh không phải là nhất thời nhưng đã được thử thách qua nhiều tháng gây cấn cô sôi nổi kể ra những đức tính của anh cuối cùng cô đã thuyết phục được sự hồ nghi của ông bố khiến ông thuận theo cô ông nói khi cô chấm dứt thế thì con yêu bố không còn gì để nói nếu đúng như thế anh ấy xứng đáng với con lì gì bố không thể để con ra đi với một người nào khác thua kém anh được ấn tượng thuận lợi về anh được trọn vẹn cô kể về những gì anh đã làm cho l a d i a ông vô cùng kinh ngạc quả thực đây là một buổi tối với những điều kỳ diệu và như thế d o s x i đã làm mọi chuyện dàn xếp cuộc hôn nhân cung cấp tiền bạc trả nợ cho anh ta giúp đưa anh ta vào quân ngũ như thế càng tốt đỡ cho bố ba phiền hà về kinh tế nếu cậu làm việc này bố phải trả nợ cho ông và bố sẽ trả nhưng những người trẻ đang yêu đương mãnh liệt cứ muốn làm theo ý họ ngày mai bố sẽ đề nghị trả nợ cho anh ta anh ta sẽ huênh hoang về tình yêu anh ta dành cho con thế là vụ việc chấm dứt rồi ông nhớ lại buổi tối của cô vài ngày trước khi ông đọc thư của collins và sau khi bông đùa với cô một chốc ông cho phép cô ra ngoài nói khi cô quay đi nếu có anh trai trẻ nào muốn cưới mary hoặc kitty mời họ vào đây vì bố đang rất vui tâm trí của elizabeth giờ đã cất được một gánh nặng sau khi suy tư khoảng nửa giờ trong phòng riêng của cô cô có thể khá điềm tĩnh để có thể trở lại tụ tập với mọi người mọi chuyện đều khá mới mẻ nên không có gì vui vẻ buổi tối trôi qua trong yên bình không có gì nhiều phải lo sợ và chẳng chóng thì chầy sự thoải mái trong dễ chịu và quen thuộc sẽ trở lại khi bà mẹ cô đi lên phòng khách đêm hôm ấy cô đi theo bà thông báo cho bà tin vô cùng đặc biệt hiệu quả cực kỳ khác thường vì ban đầu bà ngồi yên lắng nghe không thể thốt lên lời nào trong một lúc bà không thể hiểu elizabeth đang nói những gì rồi bà bắt đầu định thần xoay trở trên chiếc ghế đứng dậy rồi lại ngồi xuống hoang mang tự hỏi rồi thốt lên c h à o ôi cảm ơn chúa tôi nghĩ mà xem ôi c h à o anh d o r s s y ai mà có thể ngờ được thật vậy sao ôi con l i z z i e yêu dấu của mẹ con sẽ được giàu có và nổi danh con sẽ có biết bao nhiêu tiền bạc nữ trang và c ổ xe so với con t r a n g không là gì không là gì cả mẹ mừng quá vui quá thật là một thanh niên thật dễ thương thật đẹp trai thật cao ráo ôi lì xì yêu tha thứ cho mẹ lúc trước đã ghét bỏ anh ấy mẹ hy vọng anh ấy sẽ bỏ qua con con l i z dị thương một ngôi nhà trong thành phố mọi thứ đều hấp dẫn chúa tôi tôi sẽ ra sao đ â y tôi bị rối bời thế là đủ để biết bà đã ưng thuận elizabeth vui mừng khi thấy chỉ có cô phải nghe những lời như thế nhưng cô chỉ được yên ổn một mình trong phòng của cô chỉ trong một khoảnh khắc bà đi theo cô con yêu quý của mẹ mẹ không còn biết gì nữa mười nghìn một năm có thể hơn nữa thật là như thiên đàng và một phép kết hôn đặc biệt con nên kết hôn với phép đặc biệt nhưng con yêu quý nhất của mẹ cho mẹ biết anh do si thích món gì nhất để mẹ có thể chuẩn bị cho ngày mai đây là một điềm báo trước thái độ của mẹ đối với anh mặc dù đã được anh yêu thương nồng thấm và đã được những người thân chấp nhận elizabeth hiểu rằng cô vẫn còn mong mỏi vài điều khác nhưng ngày hôm sau trôi qua một cách tốt đẹp hơn cô nghĩ vì may là bà bennett vẫn còn quá nể trọng anh con rể tương lai nên bà không dám mở miệng bắt chuyện với anh trừ khi bà muốn biểu lộ sự chăm chút hoặc tỏ lòng tôn trọng ý kiến của anh elizabeth vui mừng thấy ông bố chịu khó gây thiện cảm với anh và chẳng bao lâu ông bennett nói cho cô yên tâm rằng mỗi lúc ông càng đánh giá anh cao hơn ông nói bố mến tất cả b à con rể của bố có lẽ bố mến quyết h a m nhất nhưng bố nghĩ bố sẽ mến chồng của con ngang với chồng của j a m e s Chú thích phép hôn phối đặc biệt là phép đặc biệt do g i á m mục địa phận c ấ p để cử hàn hôn h lễ nhanh chóng bà bennett e n g ạ i phu nhân catherine đăng ký lời phản đối và c ả n t r ở cuộc hôn nhân hết chú thích mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Orton kiêu hãnh và định kiến nguyên tắc Pride and b r e j u d i c e qua sự diễn đọc của tpd một h a n cùng với người hòa âm là phạm vân hai n chương m ư elizabeth lại lên tinh thần đến mức thích đùa cợt cô muốn anh doxy giải thích về lúc anh mới chớm yêu cô cô hỏi chuyện này bắt đầu như thế nào em có thể hiểu anh tiếp tục một cách lôi cuốn sau khi anh bắt đầu nhưng lúc anh bắt đầu là khi nào anh không thể xác định ngày giờ hoặc địa điểm hoặc cái nhìn hoặc lời nói đã tạo nên nền tảng đã lâu rồi anh đang trong giai đoạn tiếp tục trước khi anh biết anh đã bắt đầu anh đã chấp nhận được vẻ bề ngoài của em và về cử chỉ thái độ của em đối với anh ít nhất gần với bất lịch sự và em thường nói chuyện với anh nhằm mục đích làm anh đau đớn bây giờ anh hãy thành thật với em lúc ấy anh có còn yêu em không trong khi em đang x ứ c xược với anh vẫn còn vì tính sinh động của tâm hồn em anh có thể gọi ngay đấy là xất s ư ợ c nó không kém như thế bao nhiêu sự thật là anh chán ngán vẻ lịch sự cung cách tôn kính hoặc nghi lễ chỉnh tề anh khinh khi những phụ nữ chỉ biết nói năng ra điệu bộ và suy nghĩ với mục đích chỉ nhằm làm cho anh chú ý đến em được anh chú ý vì em khác hẳn họ nếu em không thật sự dễ thương anh hẳn đã ghét em về thái độ này nhưng mặc dù mang nỗi đau mà anh muốn giấu những cảm nghĩ của anh luôn cao quý và công bằng và trong tim anh anh hoàn toàn chán ghét những người x u n g xoa ve vãn anh đấy em đã giúp anh đỡ cất công giải thích và thật tình khi xét qua mọi việc em nghĩ đấy là hoàn toàn có lý anh đã không biết rõ về cái tốt của em hẳn như vậy rồi nhưng không ai nghĩ về điều này khi họ đang yêu khi jen đang bị bệnh ở n i e d e r f i e l d thái độ t r i ề u mến của em đối với chị ấy không phải là cái tốt của em đó sao chị jen yêu quý nhất ai lại có thể đối xử với chị ấy kém hơn như thế nhưng anh có thể bằng mọi cách nêu cao việc này anh bảo vệ mọi đức tính của em mà còn cố gắng phóng đại những đức tính này càng cao càng tốt đổi lại em tìm mọi cơ hội nhằm trêu cợt và tranh cãi với anh càng nhiều càng hay và em sẽ bắt đầu ngay bằng cách hỏi anh điều gì đã khiến anh cuối cùng không muốn đi thẳng vào vấn đề lần đầu tiên anh đến thăm em và sau đấy dùng bữa tối điều gì đã khiến anh nhút nhát với em như thế nhất là khi anh đến tại sao anh ra vẻ như không màng đến em bởi vì em trang nghiêm và im lặng và em không k í c h lệ anh bạo dạn thêm nhưng vì em bị bối rối và anh cũng thế đáng lẽ anh nên ngợi chuyện nhiều với em khi anh đến dùng bữa tối mọi người ít nghĩ đến em hơn sẽ làm như thế may là anh có câu trả lời đúng lý và em đúng lý để chấp nhận nhưng em tự hỏi anh sẽ tiếp tục như vậy trong bao lâu nếu để mọi việc phó mặc cho anh em tự hỏi khi nào anh sẽ chịu nói nếu em không hỏi anh chủ định của em muốn cảm ơn anh về lòng tốt của anh đối với l a d i a có tác dụng rất lớn em e quá lớn vì đáng lẽ em không được đề cập đến chuyện bí mật ấy và nếu chúng ta cảm thấy thoải mái về việc thất hứa thì đạo đức sẽ trở thành ra sao cách này là không hay em không nên tự dằn vặt đạo đức sẽ vẫn còn khá tốt những cố gắng khó biện minh được của phu nhân catherine nhằm ngăn cản chúng ta là phu nhân catherine đã đóng góp rất lớn và việc này phải làm bà vui nếu bà thích góp công nhưng nói cho em biết anh đến n i d a r f i e l d để làm gì chỉ để đi đến lone b o n và để bối rối à hoặc anh có ý định nghiêm túc hơn chăng mục đích chính của anh là được gặp em và nếu được anh có thể hy vọng làm cho em yêu anh lý do anh đưa ra hoặc lý do anh tạo cho anh là xem chị em có còn yêu anh biên lì không và nếu còn anh sẽ thú thật với anh binh lì về việc mà anh đã thú thật sau đấy nếu anh có can đảm thú thật với phu nhân catherine liệu bà sẽ có phản ứng ra sao elizabeth có thể anh cần thời gian hơn là can đảm nhưng anh sẽ làm việc này và nếu em cho anh một tờ giấy anh sẽ viết ngay và nếu em không phải tự viết em sẽ ngồi bên anh để khen ngợi những dòng chữ ngay thẳng của anh như có lần một phụ nữ đã làm như thế nhưng em cũng có một bà mợ mà em không được quên elizabeth chưa viết trả lời lá thư dài của bà gardiner vì cô không muốn thú thật tình cảm của mình đối với anh darcy nhưng bây giờ khi đã có chuyện ấy để viết mà cô biết người đọc sẽ rất vui cô đã xấu hổ nghĩ rằng ông cậu và bà mợ đã mất đi ba ngày hạnh phúc ngay lập tức cô viết cho họ mợ yêu ạ đáng lẽ cháu phải cảm ơn mợ sớm hơn về lá thư dài đầy tình cảm kể mọi chi tiết mà mợ viết cho cháu nhưng cháu phải thú thật cháu đã bị s a o xuyến nhiều nên không thể hồi âm được mợ đã đoán nhiều việc hơn là những gì thật sự xảy ra lúc ấy nhưng bây giờ mợ có thể suy đoán tùy thích mợ hãy phóng ốc mơ màng đi xa cho trí tưởng tượng của mợ rọi vào mọi khía cạnh có liên hệ đến vấn đề và mợ sẽ không n h ầ m lẫn việc gì trừ phi mợ tin rằng cháu đã kết hôn mợ nên viết thêm cho cháu và ca ngợi anh ấy nồng nhiệt hơn là trong thư rồi cháu cảm ơn cậu mợ cháu muốn cảm ơn mãi và quyết định không đi vùng hồ cháu đã dạy cờ làm sao khi cứ muốn đi ý tưởng của mợ về đôi ngựa nhỏ thật là hay hai chúng cháu sẽ đánh xe chạy vòng quanh khu vườn cháu là một sinh vật hạnh phúc nhất trên đời cháu hạnh phúc hơn cả gen chị ấy chỉ mỉm cười cháu hay cười to tiếng anh dao xi gửi đến cậu mợ tình thương mà anh ấy có thể giành được từ cháu Cháu mong cả nhà cậu nhà mong mỡ đến thư ă m Pamperley mỡ. dịp vào gia cũng sinh. học Cháu cậu t anh d a r c e y viết cho phu nhân catherine có văn phòng khác hẳn và cũng khác thư ông bennett gửi cho anh collins thưa ông tôi sẽ làm phiền đến ông vì ông phải chúc mừng lần nữa elizabeth sẽ chẳng bao lâu nữa trở thành b à d a r c e y xin ông cố gắng an ủi phu nhân catherine nhưng nếu tôi là ông tôi sẽ đứng về phía người cháu trai anh ấy có nhiều điều tốt lành hơn để ban phát kính thư những lời chúc mừng của cô binh lì đối với ông anh về hôn lễ sắp đến của anh đều t r i ề u mến và giả dối cô cũng viết ngay cả cho j a n e để tỏ ý vui mừng và lặp lại những bày tỏ tình cảm trước đây gen không bị mắc lừa nhưng cô vẫn cảm động và mặc dù không tin tưởng nơi em chồng vẫn hội âm tử tế hơn là những gì cô em chồng đáng được nhận sau khi nhận được tin tương tự niềm vui của cô doxy khi thư cho ông anh cũng chân thật như chính niềm vui của anh cả bốn trang giấy không đủ để diễn tả mọi hân hoan của cô và mọi mong muốn được chị dâu thương yêu trước khi nhận được hồi âm của anh colins l hoặc lời chúc mừng của vợ anh gửi cho elizabeth gia đình lon g b o r n được tin hai vợ chồng anh colins l sẽ trở về nhà lucas chẳng bao lâu họ nhận ra lý do hiển nhiên của chuyến đi phu nhân catherine đã trở nên vô cùng giận dữ sau khi nhận được thư của đứa cháu trai đến nỗi charlotte muốn lánh mặt cho đến khi cơn bão táp đi qua nhưng riêng cô vẫn vui lây với đôi lứa vào lúc như thế này sự hiện diện của cô bạn quả là niềm vui cho elizabeth mặc dù những khi họ gặp nhau lại đôi khi đôi lúc cô phải nhìn nhận niềm vui quả là đắt giá khi cô thấy anh doxy phải đối diện với mọi biểu lộ lịch sự theo cung cách v ô trương và xuân xoe của chồng người bạn mình tuy nhiên anh vẫn chịu đựng một cách đáng khen anh còn có thể lắng nghe ngay cả lời nói của ngài william lucas khi ken h anh collins đã mang đi viên ngọc sáng giá nhất nước và với tư thái chỉnh tề biểu lộ mọi hy vọng họ sẽ gặp lại nhau ở s a n t james chỉ khi ngài william đi khuất anh mới nhún vai tư cách thô lỗ của bà phillips là một điều khổ sở có lẽ là khổ sở nhất cho sự chịu đựng của anh mặc dù bà phillips cũng như người chị của có khích như người trọng nể anh nên không dám có thái độ thân mật mà anh thái khi thô lời Billy vui mỗi lại tỏ ra bà bà bà mà đều độ quá dám mật tỏ mở lệ vẻ lỗ lòng vị nể của bà đối với anh chỉ khiến bà nói ít lại nhưng không giúp bà được thanh lịch hơn elizabeth làm mọi việc để anh không phải bị hai bà chú ý đến quá đáng luôn muốn anh kề cận bên mình hoặc bên những người trong gia đình mà anh có thể trò chuyện thoải mái mặc dù những cảm nghĩ như thế lấy đi phần nào niềm vui của đôi lứa khi mới bắt đầu yêu nhau tình cảnh này tạo nên hy vọng về tương lai c ù n g mong đợi đến ngày hai người dứt khỏi những mối quan hệ không mấy hào hứng như thế này để được sống với nhau trong thoải mái và thanh lịch cùng với gia đình anh ở pamperley chương mười chín tất cả mọi cảm nghĩ hạnh phúc của bà bennett là về ngày bà tống khứ hai người con gái xứng đáng nhất sau đấy niềm hãnh diện như thế nào khi bà đi thăm bà binh l y và nói những chuyện gì với bà dao x y thì chỉ có thể suy đoán ước vọng tha thiết của bà trong việc xây dựng gia đình cho các cô con gái đã thành hiện thực và việc này tạo nên hạnh phúc lớn lao đến nỗi Bà trở nên một phụ nữ biết bà. và trở một thương trong suốt Tuy nên nữ quãng còn am phụ hiểu điều, đời lại đầu dễ có óc của ông bennett vô cùng nhớ nhung đứa con gái thứ hai của ông nên tình thương của ông đối với cô lôi kéo ông ra khỏi nhà thường xuyên hơn là những lý do khác ông thấy vui mỗi khi đi đến pemberley nhất là khi mọi người bị bất ngờ anh biên lì và chen chỉ lưu lại niderfield trong một ư ơ i hai tháng ngay cả tính khí xòe xòa của anh hoặc con tim t r i ề u mến của cô đều không mấy ưa thích việc sống gần bà mẹ và meriton mong muốn tha thiết của các chị em anh được đáp ứng anh mua một sự sản ở miền quê gần derbyshire james và elizabeth ngoài tình thân giữa họ giờ còn được sống cách nhau chỉ ba mươi dặm kitty với nhiều lợi thế nghiêng về vật chất chủ yếu dùng thời gian để đến ở với hai cô chị cả tuy các mối quan hệ họ hàng mới có giai cấp cao hơn rất nhiều so với các quan hệ bạn bè của cô con người cô có những tiến bộ vượt bậc cô có tính khí không đến độ bất tham như l a d i a và khi thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng của l a d i a với sự chăm sóc và quản lý đúng cách cô b ấ t cáu kỉnh b ấ t ngu dốt và b ấ t nhạt nhẽo dĩ nhiên cô được giữ cẩn thận cách ly khỏi các mối quan hệ của l a d i a và mặc dù bà wickham thỉnh thoảng mời cô đến ở với bà với hứa hẹn về những buổi dạ vũ và trai trẻ ông bố không bao giờ cho phép cô đi mary là cô con gái duy nhất còn lại ở trong nhà bị lôi kéo theo trong một việc theo đuổi các thành tựu của bà bennett cô không thể ngồi yên một mình mary phải hòa nhập nhiều hơn với thế gian nhưng cô vẫn giảng đạo đức về mỗi chuyến đi ban sáng vì cô không còn phải khổ sở về những lời bình phẩm so sánh sắc đẹp giữa các cô chị và cô ông bố nghĩ rằng về phần wickham và ledia tư cách của họ không có chuyển biến gì do hôn lễ của hai cô chị anh bình thản chấp nhận rằng bây giờ elizabeth hẳn đã biết hết về mọi chuyện vô ơn và lầm lỗi của anh mà cô chưa biết đến lúc trước và mặc dù những gì đã xảy ra vẫn muốn hy vọng nhận được quyền lợi vật chất từ doxy thư chúc mừng của ladya gửi elizabeth cho cô thấy ít nhất vợ anh nếu không phải là chính anh vẫn ấp ủ hy vọng như thế chị lizzy thân mến em chúc chị được vui nếu chị yêu anh d a r s y bằng phân nửa như em yêu wickham chị sẽ rất hạnh phúc kể cũng dễ chịu có được một người chị giàu có như thế và khi chị không có việc gì làm em hy vọng chị sẽ nghĩ đến hai chúng em em tin rằng wickham rất thiết tha muốn có một chân trong tòa án nhưng em không nghĩ chúng em có đủ tiền để sống nếu không có trợ giúp bao nhiêu cũng được khoảng ba hay bốn trăm mỗi năm nhưng chị đừng nói với anh d a w s o nếu chị không thích em của chị vì elizabeth không hề thích khi hồi âm cô cố gắng chấm dứt mọi khẩn cầu và kỳ vọng như thế này tuy nhiên cô vẫn trợ giúp em gái trong phạm vi có thể được bằng cách tiết kiệm trong những tiêu pha của riêng cô cô thấy rõ rằng lợi tức của hai người như thế không thể nào đủ cho họ hoang phí trong những túng thiếu của họ và trong cách sống không màng gì đến tương lai mỗi khi họ thay đổi chỗ ở họ cầu cứu đến j a n e hoặc elizabeth để trợ giúp chút ít tình yêu của anh ta với cô em út chẳng bao lâu trở thành lãnh đạm tình yêu của cô kéo dài lâu hơn một ít mặc dù với tuổi trẻ và tính khí của cô cô vẫn mang lấy mọi điều ong tiếng ve mà cuộc hôn nhân của cô đã gây ra tuy đói x y không bao giờ muốn đón tiếp anh ta ở p a m p e r l e y nhưng để giúp elizabeth anh hỗ trợ anh ta thăng tiến trong nghề nghiệp ladya thỉnh thoảng đến thăm khi chồng cô vui chơi tại london hoặc bath với nhà binh ly e cả ladya và chồng cô thường lưu lại khá lâu cho đến nỗi tính khí dễ dãi quanh binh ly e cũng bị cạn kiệt cuối cùng anh tìm cách nói bóng gió cho hai người hiểu để họ ra về cô biên lì rất đau khổ khi anh d o s e y kết hôn nhưng vì cô nghĩ nên giữ lại quyền được đến thăm viếng p e m p e r l e y cô bỏ qua mọi bực tức trở nên thân thiết hơn với georgiana và đối xử tốt với elizabeth dù muộn màng georgiana giờ về sống hẳn ở p e m p e r l e y Quan hệ giữa chị dâu nhau nhau nhiều Tuy đầu chuyện giữa anh Elizabeth Georgiana. ban anh. chồng đúng như anh ước mong.、Họ、thương mến nhau và thương mến đến định. nghĩ thường lắng nghe với nỗi kinh ngạc gần như đến mức cảnh báo về phong cách sinh động, sôi nổi mà cô em nói chuyện với ông hệ chị Họ họ cách với sôi với ước mức có cô mức cô Dorsey và và về về mà em em đã báo rất tốt ý trước đây anh đã truyền cho em gái lòng kính trọng hầu như vượt qua tình thương mến nhưng bây giờ cô thấy anh trở thành đối tượng để đùa cợt cô em đã tiếp nhận được kiến thức mới mà trước đây cô chưa từng biết qua những giáo huấn của elizabeth dần g i à cô hiểu rằng một phụ nữ có thể được tự tiện với chồng mình trong khi một người anh có thể không bao giờ cho phép một cô em kém anh hơn một ư ơ i tuổi có thái độ như thế phu nhân catherine vô cùng phẫn nộ về cuộc hôn nhân của cháu trai bà khi trả lời thư họ báo tin kết hôn bà bộc lộ mọi cá tính thẳng thắn thật sự của bà và sử dụng ngôn từ lăng mạ nặng nề đặc biệt đối với elizabeth đến nỗi trong một thời gian hai bên không qua lại với nhau nhưng sau cùng qua lời thuyết phục của elizabeth anh dao x y cố bỏ qua sự xúc phạm và tìm cách hòa giải bà dì vẫn chống đối thêm một thời gian rồi cơn phẫn nộ của bà nguôi ngoai Có của lẽ do tình thương của bà đối với anh của anh ra sao hai tính muốn mình đến n Hoặc hiếu cách hạ thăm h do c biết tư kỳ Bà vợ vợ ồ gia ở Pamperley Cho chỉ Không h do dù sự sản sự bị ô ế ệ diện n c ủ một Mà mợ thế từ thành bà bà và chủ còn cậu như phố ông do đình ế n thăm Với gia đ gordiner hai vợ chồng có mối quan hệ thấm thiết nhất doxy cũng như elizabeth mến hai ông bà thật tình đều có ý biết ơn sâu sắc đối với những con người đã mang cô đến derbyshire và sau đấy làm cầu nối cho hai người tìm đến với nhau Chú thích Bà Bingley, chính là Jen, mang họ chồng chính chồng họ khi thành hôn với anh Bà Dorsey, chính là Elizabeth mang họ chồng sau khi thành hôn với anh Bà Bingley Bingley Bà là là với với Jen mang mang Dorsey Dorsey sau sau và wickham chính là lady a mang họ chồng sau khi thành hôn với anh wickham Hết chú thích.